chương 476, hồ lô bán thuốc gì một nhóm dịch thất liên hoa hình ảnh xuất hiện trên màn hình lớn lại là hoác vân hy và chính cô có thể thấy rõ mặt mũi của hoác vân hy mà mặt của cô thì cố ý bị chỉnh sửa ngay cả sợi dây truyền mặt nhẫn kim cương hồng 12K r a a nổi bật kia cũng đều bị cố ý xử lý người làm chuyện này như đang cố ý bảo vệ cô không để cho cô bị người khác nhận ra nhưng người khác không nhận ra chẳng lẽ cô lại không nhận ra chính mình cô nhìn chằm chằm vào đoạn video đang được phát trên màn hình kia cảnh tượng trong video rất quen thuộc chính là cảnh tượng trước khi hôn lễ bắt đầu hoác vân hy kéo cô nói một đống lời c h à n g giang đại hải cô không ngờ rằng lại có người quay lén nói rõ hơn là trong căn phòng mà hoác vân hy kéo cô vào có máy thu hình người làm chuyện này chọn những cảnh quay mà hoác vân hy cách cô rất gần hình ảnh đã bị xử lý qua chọn và chỉnh sửa các góc độ nhìn như cô và hoác vân hy rất thân mật người làm chuyện này là ai rốt cuộc là có mục đích gì cô t r ợ t d ù n g mình ánh mắt lạnh lẽo chẳng lẽ là hoác vân hy đây đều là anh ta b à y kế ánh mắt của cô dần lạnh thấu xương cô siết chặt hai tay lại thu hồi tầm mắt từ trên màn hình lớn rồi quay sang nhìn về phía long tư hạo bên cạnh thấy trên khuôn mặt đẹp trai của anh đang bị che lấp bởi một tầng s ư ơ n g băng biểu tình càng ngày càng lạnh lùng cô nhíu chặt mày lại cô có thể nhận ra chính mình thì chắc long tư hạo cũng có thể nhận ra cô nếu không sao anh có thể có biểu tình này hơn nữa mặc dù trên màn hình mặt cô và chiếc nhẫn kim cương hồng mười hai cạ ra đều đã qua chỉnh sửa thế nhưng bộ lễ phục cô mặc trên người không trải qua bất kỳ chỉnh sửa nào bộ lễ phục này là do tự tay long tư hạo chọn cho cô bây giờ còn mặc ở trên người cô anh không thể nào không nhận ra tư hạo cô cau mày liếc nhìn anh thấp giọng gọi tên anh nghe thấy tiếng long tư hạo thu hồi ánh mắt càng ngày càng ác liệt đang nhìn chằm chằm vào màn hình lớn vệ anh ngưng mắt nhìn lê hiểu mạn nhưng không nói câu gì lê hiểu mạn bị anh nhìn như vậy mà trái tim khẽ run rẩy cô đang muốn giải thích anh đã đột nhiên nắm lấy tay cô kéo cô rồi bước nhanh như bay rời khỏi hội trường hôn lễ tư hạo bởi vì anh bước hơi nhanh nên lê hiểu mạn hơi không theo kịp cô gần như là bị anh lôi chạy nhưng sau khi đi được mấy bước long tư hạo lại dừng lại anh không người ôm ngang cô lên rồi rảo bước rời đi thấy video trên màn hình lớn hoác vân hy cũng sửng sốt một lúc lâu dĩ nhiên là anh ta biết cảnh trong video nhưng đây là người nào dở trò quỷ anh ta nhíu chặt mày lại đột nhiên ánh mắt chật lóe anh ta nghĩ tới long quân triệt chẳng lẽ đây là tác phẩm của long quân triệt vậy đoạn video vừa rồi của hạ lâm và lôi dương đó cũng là do ông ta dở trò quỷ anh ta thu hồi lòng nghi ngờ lại chuyến mắt nhìn xung quanh một vòng lại không phát hiện ra bóng dáng của lê hiểu mạn mạn mạn anh ta thấp giọng gọi tên cô đang muốn đuổi theo lại bị lý tuyết hà kéo lại lý tuyết hà đầy mặt chất vấn nhìn anh ta vân hy đã xảy ra chuyện gì vậy vậy người phụ nữ ở trong video đó là ai bởi vì mặt của lê hiểu mạn đã qua chỉnh sửa nên lý tuyết hà nhất thời không nhận ra được thật ra thì hôm nay bà ta chỉ cần cẩn thận chú ý đến lê hiểu mạn không cần nhìn gương mặt đó chỉ nhìn thân hình và bộ lễ phục cô mặc trên người cũng có thể nhận ra không chỉ có một mình bà ta là không nhận ra cô gái trên màn hình lớn kia là lê hiểu mạn những tân khách khác cũng không nhận ra được nhưng bộ âu phục mà hoác vân hy mặc trên màn hình lớn kia chính là bộ âu phục mà lúc này anh ta đang mặc trên người không ít tân khách ở đó đều đã nhìn ra hôm nay là ngày anh ta kết hôn mà anh ta lại thân mật với người phụ nữ khác như vậy dĩ nhiên là làm cho những tân khách này lại được dịp nghị luận ở mỹ thì ra là không chỉ cô dâu phản bội chú rể mà ngay cả chú rể cũng tư hội với người phụ nữ khác trước lúc cử hành hôn lễ người nhận ra người phụ nữ trên màn hình lớn là lê hiểu mạn còn có hạ thanh vinh vẫn luôn chú ý đến cô và hoác nghiệp hành sau khi hạ thanh vinh đầy khiếp sợ nhìn màn hình thì s ắ c mặt của ông ta trở nên cực kỳ ngưng trọng trong mắt đều là vẻ hay náy mà vẻ mặt của hoác nghiệp hành thì tương đối bình tĩnh ông ta chống cải trượng được chị lâm đỡ lấy ông ta đi tới trước mặt hoác vân hy lần nữa nặng nề g h thở dài thần s ắ c uy nghiêm thấp giọng nói cháu tự mình xử lý chuyện ở nơi này cho tốt ông mệt mỏi rồi đi về trước dứt lời ông ta liền được chị lâm đỡ rời khỏi hội trường hôn lễ hoác nghiệp hoành rời đi những tân khách khác cũng rối rít rời đi mà hạ lâm đang bị ngất cũng được xe cứu thương đưa vào bệnh viện hạ thanh vinh và lưu như hoa đều cùng đi trước sau khi tất cả các tân khách lục tục tàn đi hội trường hôn lễ vốn vô cùng náo nhiệt trở nên vắng vẻ hôn lễ này cứ như vậy mà bị hủy bỏ tất cả tân khách đều ra về trong không vui mà hôn lễ này đã định trước sẽ trở thành chuyện cười lớn nhất của thành phố ca sau khi tân khách lục tục rời đi hoác vân hy đứng một mình ở bên trong hội trường hôn lễ anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình lớn cảm xúc trong mắt tràn đầy phức tạp nhưng câu nói của hạ lâm vẫn còn vang vọng ở bên thai anh ta nghĩ đến chuyện anh ta tin lời hạ lâm xem nhầm cô ta là ân nhân cứu mạng cứu mạng của mình yêu thương cô ta bảo vệ cô ta còn vì vì cô ta mà làm tổn thương l ê hiểu mạn hết lần này đến lần khác anh ta lại cực kỳ hối hận cực kỳ thống hận thì ra anh ta vẫn luôn bảo vệ sai người tin lầm người thương sai người lại còn đi yêu sai người nữa hạ lâm con tiện nhân lòng dạ độc các này anh ta hận không thể băm vằm cô ta ra thành từng mảnh phụ lòng lê hiểu mạn làm thương tổn lê hiểu mạn là lỗi của anh ta thế nhưng tất cả ngọn nguồn đều là hạ lâm đưa tới chương 477, hồ lô bán thuốc gì bốn nhóm dịch thất liên hoa anh ta chỉ hận anh ta không đủ khôn ngoan trái tim của anh ta không đủ cẩn thận xem xét mọi chuyện không đủ toàn diện mới có thể tùy tiện tin nhầm hạ lâm như vậy lúc này sau lưng anh ta t r ợ t truyền đến tiếng bước chân trầm ổn giọng nói trầm thấp thuần hậu vang lên xem ra lần này cậu đã phải chịu đả kích không nhỏ nghe thấy tiếng hoác vân hy quay người sang anh ta nheo mắt lại ánh mắt sắc bén liếc nhìn lòng quân triệt đang đi về phía anh ta anh ta đưa tay chỉ vào màn hình lớn trầm giọng hỏi đây là ông dợ trò quỷ lòng quân triệt hơi nhũ mày lại đôi mắt hoa đảo nhỏ dài liếc nhìn màn hình lớn ông ta c o n g ngôi cười nói là tôi hoác vân hy hơi cau mày lại anh ta nhìn thật ông ta chăm chú đây chính là kế hoạch để l o n g tư hạo sinh lòng hiểu lầm với mạn mạn mà ông đã nói long quân triệt nâng tầm mắt lên ông ta đến gần hoác vân hy nở nụ cười cao thâm khó lường đây chỉ là một trong những kế hoạch hoác vân hy nhìn ông ta lạnh lùng c o n g ngôi dưới ông cho rằng bằng vào những thứ này là có thể ly dán tình cảm của long tư hạo và mạn mạn sao long quân triệt hơi nhữ mày ông ta thâm ý nói cậu có biết long tư hạo ngại người đàn ông nào nhất không chính là cậu nếu như người đàn ông trên màn hình lớn này là người khác thì có lẽ là cậu ta sẽ giao động nhưng nếu như là cậu thì tình huống lại bất đồng coi như cậu ta có yêu lê hiểu mạn thế nào đi chăng nữa nhưng khi nhìn thấy cô ấy và chồng chức của mình hơi thân mật cậu cảm thấy cậu ta còn có thể làm như chưa từng phát sinh chuyện gì hay sao nghe vậy hoác vân hy trầm mặc một lúc lâu rồi mới ngước mắt lên nhìn về phía long quân triệt anh ta trầm giọng hỏi vậy đoạn video của hạ lâm và lôi dương kia cũng là do ông gây nên a a cậu cảm thấy thế nào long quân triệt cong môi nở nụ cười cao thâm khó lường sau đó sắc mặt của ông ta dần lạnh đi con môi nói nếu như tôi nói tôi không liên quan đến đoạn video kia thì cậu có tin hay không không thể nghi ngờ lời này của ông ta là nói cho hoác vân hy biết ông ta không liên quan đến video kích tỉnh của hạ lâm và lôi dương hoác vân hy nheo mắt lại anh ta nghi ngờ nhìn ông ta không phải ông thì là ai mặc dù thời gian quen biết với long quân triệt không lâu nhưng ở trong chuyện này anh ta tin tưởng ông ta nếu như ông ta nói không phải là ông ta vậy thì nhất định không phải là ông ta chỉ là nếu không không phải là ông ta thì là ai long quân triệt thấy vẻ mặt nghi hoặc của anh ta ông ta con môi cười thâm ý nói xem ra cậu còn không biết chủ sở hữu của khách sạn quốc tế đế hoa là long tư hạo ngoài tôi ta cậu cảm thấy còn ai có năng lực đổi video hôn lễ của cậu thành video khác chuyện này còn cần phải nghĩ sao theo lời của ông ta người đổi video hôn lễ đã được chuẩn bị xong lúc trước của anh ta và hạ lâm chính là long tư hạo hoác vân hy cũng không thật sự ngu dốt mà chỉ là có lúc bị che mất đôi mắt không thấy rõ chân tướng mà thôi long quân triệt vừa nói như vậy anh ta liền lập tức hiểu rõ anh ta lạnh lùng nói là long tư hạo long quân triệt nở nụ cười cao thâm khó lường cũng không đáp lại anh ta tuy ông ta không đáp lại nhưng hoác vân hy đã kết luận chính là long tư hạo gây nên anh ta sắc bén nhìn ông ta ông đã sớm biết long tư hạo đổi video tại sao không nói trước cho tôi anh ta nhìn ra được long quân triệt đã sớm biết chuyện này rồi mà ông ta lại không nói cho anh ta điều này làm cho anh ta không nghĩ ra được rốt cuộc thì trong hồ lâu của ông ta bán thuốc gì long quân triệt thâm trầm liếc nhìn hoác vân hy hỏi ngược lại tại sao tôi phải nói cho cậu biết dừng lại ông ta lại tiếp tục nói nếu nói cho cậu để cậu chuẩn bị tâm tư xong trước thì sẽ không có ý nghĩa cái tôi muốn thấy chính là sau khi cậu xem xong đoạn video này thì sẽ đau khổ buồn bã giận dữ hối hận ông hoác vân hy nheo mắt lại anh ta nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc bén tay trái siết chặt lại long quân triệt thâm trầm nhìn anh ta hơi con môi nói tôi nói trước cho cậu biết thì thế nào chẳng lẽ cậu còn muốn ngăn cản đoạn video này bị công khai ra không phải là cậu không muốn lễ cưới này được diễn ra hay sao có đoạn video này thì lễ cưới này không cần diễn ra nữa mà cậu cũng không cần phải cảm thấy hay n ấ y với hạ lâm nữa đây không phải là rất tốt sao hơn nữa hạ lâm đối xử như vậy với mạn mạn của cậu chẳng lẽ cậu cũng không muốn trả thù giúp cô ấy cậu chưa từng nghĩ đến tại sao long tư hạo phải công khai đoạn video này ở trong hôn lễ của cậu và hạ lâm hay sao cậu ta là vì ai không cần tôi nói cậu cũng biết cậu muốn lấy được lê hiểu mạng thì phải có thủ đoạn giống như long tư hạo vậy nghe xong lời của ông ta hoác vân hy nhíu thật chặt mày lại về điểm này đúng là anh ta không bằng long tư hạo trước kia đều là phụ nữ làm cho anh ta vui vẻ còn anh ta không biết làm thế nào để khiến cho một người phụ nữ vui vẻ càng không biết phải làm thế nào mới có thể làm cho một người phụ nữ đã không còn yêu anh ta lại yêu anh ta lần nữa anh ta ngước mắt lên nhìn về phía long quân triệt meo mắt lại nói lòng dạ của ông còn sâu hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều tôi thật sự rất tò mò làm sao mà ông lại biết long tư hạo sẽ đổi video hôn lễ a a long quân triệt cao thâm cười nói nếu như ngay cả chút bản lĩnh này cũng không có thì tôi phải đấu với long tư hạo thế nào cậu ta nhất định không ngờ rằng khi cậu ta đang là bọ ngựa bắt ve thì tôi là con chim sẻ r ì n h ở phía sau tôi nắm tất cả kế hoạch hôm nay của cậu ta ở trong lòng bàn tay còn với cậu trải qua chuyện hôm nay tôi tin tưởng rằng cậu nhất định sẽ có ý chí chiến đấu chương 478, anh cố ý để em khẩn trương nhóm dịch thất liên hoa hoác vân hy nhóm mắt vốn cho rằng có thể kích thích tôi ông mới không nói chuyện video trong hôn lễ bị đổi đi ông muốn tôi chịu đã kích nặng nề g h trước rồi mới xuất hiện khích lệ tôi hạ quyết tâm hợp tác với ông cùng nhau đối phó với long tư hạo long quân triệt hơi nhũ mày ánh mắt thâm trầm nhìn anh ta xem ra tôi không nhìn nhầm cậu cậu có thể đoán đúng tâm tư của tôi chứng minh cậu không phải loại ngu dốt chúng ta nhất định là người trung đường hoác vân hy nhìn ông ta giọng điệu nghi hoặc ông và long tư hạo rốt cuộc có thù hận gì vì sao lại đối phó với anh ta long quân triệt chấm xuống trong mắt đầy phức tạp ông ta không đắp hoác vân hy mà đi đến trước người anh ta đưa tay vô vai anh ta sau đó cười thâm sâu chuyện của tôi không cần thăm dò cậu chỉ cần biết chúng ta có cùng mục đích là được rồi bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ tự mình huấn luyện cho cậu không đến ba năm cậu có thể chống lại long tư hạo tôi nhất định có thể huấn luyện cậu còn cường đại hơn cả long tư hạo dứt lời ông ta nhìn hoác vân hy đầy thâm sâu sau đó mới xoay người rời khỏi đại sảnh của hội trường hoác vân hy nhìn ông ta rời đi mới xoay người ánh mắt gắt gao nhìn màn hình nay đã không còn gì trong mắt quét xuống sự kiên định đôi môi gơi lên nụ cười như có như không mang theo nùi vị thị huyết như tu la dưới địa ngục mạn mạn chờ anh anh nhất định lại cướp em trở về long tư hạo tôi nhất định sẽ để cho anh thua thẳng hại biệt thự ven hồ thủy lộ lúc này long tư hạo và lê hiểu mạn đã về tới biệt thự lê hiểu mạn ngồi một mình trong phòng ngủ long tư hạo đưa cô về phòng ngủ cũng không nói gì mà trực tiếp đi thư phòng gọi điện thoại cho lạc thụy những hình chụp đó làm sao mà có là ai bảo các người tung ra long tư hạo nheo mắt ánh mắt như kết băng khuôn mặt tuấn mị âm lệ làm cho người ta sợ hãi quanh thân đầy hà khí tổng giám đốc thật l à h oan mạ chúng tôi chỉ dựa theo anh phân phó tung ra cờ liếp lôi dương và hạ lầm còn đám hình đó chẳng liên quan gì tới chúng tôi tổng giám đốc thật không dám giấu hôm nay tôi và tô thiếu ở phòng điều khiển bị người ta tập kích các người bị người khác tập kích ánh mắt long tư h ạ phát lệnh đôi môi n ế t lên nụ cười ấm lãnh cha ra là ai chưa vẫn chưa người kia đeo mặt nạ hơn nữa cực kỳ đê tiện vậy mà lại đánh lén tôi và tô thiếu hắn ta ra tay quá nhanh tôi và tô thiếu liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn hắn tập kích dẫn chúng tôi rời khỏi phòng điều khiển cho nên tổng giám đốc hình đó không liên quan gì tới tôi và tô thiếu long tư hạo xiết chặt tay đôi mắt meo lại ngay cả cậu và tô dịch còn đánh không lại người ta cũng chỉ có long quân triệt lạc thụy chưa nói xong thì trong đầu chấp lóe tiếp lời sau đó n h ữ n g mày tổng giám đốc nếu chuyện này liên quan với long quân triệt có quan hệ vậy thì khó đối phó rồi long quân triệt luôn xuất quỷ nhập thần cho đến giờ chúng ta đều không thể tra ra hành tung của ông ta còn có nếu thật sự là ông ta vậy động cơ của ông ta là gì nói đến đây lạc thụy cúi đầu tiếp tục nói tổng giám đốc lê tiểu thư sao có thể cùng hoác vân hy lạc thụy còn chưa nói xong thì long tư hạo đã tắt máy anh ta nhìn c h ă m chằm vào màn hình di động cau mày thở dài một hơi hai xem ra tổng giám đốc đang tức giận rồi lần này lê tiểu thư nên giải thích thật tốt cho tổng giám đốc đây trong phòng ngủ xa hoa long tư hạo ngồi trên giường tròn lớn gắt gao nhữ mày đôi mắt trong suốt vẫn nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ cô không đóng cửa long tư hạo tắt điện thoại liền vào phòng ngủ đương nhiên cô liếc mắt là thấy tư hạo thấy anh vào cô nhỏ giọng gọi một tiếng sau đó đứng lên long tư hạo đi tới trước nước cô đưa tay kéo cà vạt xuống gương mặt thâm thúy không nhìn ra vui giận lê hiểu mạn nhìn anh thấy anh cởi cà vạt lại đang chuẩn bị cởi áo khoác cô nhăn mày tiến lên cởi khuy áo cho anh cô cúi đầu đôi mắt vẫn níu h lại hơi thở phun lên lồng ngực to lớn của long tư hạo trên đầu là khí tức nóng bỏng của anh tất cả đều phả hết lên vùng c h á n và khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cảm giác như đặt vào lò sưởi này khiến cho hô hấp của cô bắt đầu nhiễu loạn khuôn mặt và vành tay nóng lên hai khuya áo được cởi ra lê hiểu m ạ n cởi mất một hồi lâu hiện tại cởi xong hai tay cô vẫn đặt lên áo anh anh không nói cô cũng chẳng rằng không khí có chút cứng ngắc trong phòng ngủ yên tĩnh đến quỷ dị có thể nghe rõ tiếng hít thở của hai người lê hiểu mạn thấy anh nhìn những tấm hình ở hội trường về nhà đến giờ vẫn không nói gì cô có chút gấp gáp buông áo anh ta liền ngước mắt nhìn anh tư hạo có gì muốn hỏi thì anh hỏi đi ánh mắt long tư hạo chầm xuống giữa viền môi phun ra mấy chữ không cần nờ gờ vậy lê hiểu mạn nghi ngờ nhìn anh vì sao long tư hạo thâm trầm nhìn cô vẫn chỉ nói ít chữ anh tin em lê hiểu mạn n g ầ n ra hốc mắt nóng lên sau đó phủ đầy hơi nước tư hạo nhỏ giọng gọi một tiếng cô nhào vào lòng anh hai tay mảnh khảnh gắt gao ôm chặt e o anh cắn môi hay này nói xin lỗi long tư hạo thuận thế ôm lấy cô ánh mắt nhu hòa nhìn cô hiểu hiểu không liên quan đến em hình là bị người ta chỉnh sửa nghe thế lê hiểu mạn ngẩn người nhìn anh sao anh biết là sửa anh xác định vậy sao long tư hạo nâng c ầ m cô đôi mắt gắt gao nhìn cô đôi môi cong lên anh cứ xác định như thế tư hạo lê hiểu mạn rung động đôi mắt long lanh nhìn anh anh tin em vậy sao vẫn còn tức giận còn lạnh lùng với em em còn tưởng rằng anh hiểu nhầm đôi mắt long tư hạo đầy ý cười thâm tình nhìn cô khoe môi nết lên sự t r e o t r ọ n g anh cô ý đấy cứ muốn em khẩn trương sợ hãi lo lắng một phen anh xấu xa nhìn long tư hạo phúc ác lê hiểu mạn cho anh một cái đấm không nặng không nhẹ vào ngực anh long tư hạo thuận thế bọc lấy bàn tay cô nhìn cô ấ y n ấ y hiểu hiểu là anh không bảo vệ em thật tốt mới khiến em ưng lê hiểu mạn không chờ anh nói xong đã đưa tay che miệng anh đôi mắt đầy áy náy nhìn anh tư hạo không liên quan tới anh rõ ràng là em sai đó cũng không phải là em sai có một số việc chúng ta khó lòng phòng bị em còn chưa ăn cơm anh để phòng bếp làm một ít thức ăn đưa lên được không lê hiểu mạn nhìn anh lắc đầu tay ôm cổ anh gương mặt tường đỏ em muốn ăn anh cơ dứt lời cô liền chủ động hôn anh đôi mắt long tư hạo đầy ý cười sau đó giữ chặt gáy cô để nụ hôn càng sâu hơn sau đó di động của anh liền văng lên anh không định nghe máy đang cầm điện thoại định tắt thì nhìn thấy là tô dịch gọi mà tô dịch không phải hay gọi cho anh trừ khi có chuyện cực kỳ quan trọng anh không nghe máy mà vẫn dịu dàng nhìn cô hiểu hiểu anh đến công ty một chút có thể khuya mới về tối không cần anh biết không nghe anh nói muốn đến công ty lê hiểu mạn nhẹ nhàng gật đầu sau đó nhìn anh rời khỏi phòng ngủ mãi đến khi bóng dáng anh biến mất trước mắt cô cô còn sững người ngây ngốc đứng đó cô nhìn cửa phòng đôi mày nhăn chặt trong lòng nghĩ hoặc anh thật sự tin cô sao hoặc là dù anh tin nhưng trong lòng không thể nào không để ý nghĩ đến tất cả đều là do hoác vân hy thiết kế cô tức giận muốn hung hăng dạy dỗ anh ta một trận nhưng hiện tại cô đang mang thai cho dù muốn dạy dỗ cũng h ữ u tâm vô lực cô chưa bao giờ chủ động đi tổn thương ai nhưng có người cứ thích tổn thương cô hãm hại thiết kế cô ánh mắt cô lạnh lùng cô thầm t h ề cô tuyệt đối sẽ không khinh địch như thế sẽ buông tha cho người hãm hại mình chương 479, đột nhiên mất tích một nhóm dịch thất liên hoa buổi tối mặc dù long tư hạo đã nói không cần chờ anh nhưng lê hiểu mạn vẫn chờ anh đến hai giờ sáng thấy anh chưa về cô liền ngủ lúc long tư hạo về đã ba bốn giờ thấy lê hiểu mạn ngủ anh cũng không đánh thức cô sau khi vào phòng tắm tắm ong liền nằm lên giường nhẹ nhàng kéo cô vào ngực thấp giọng nói bên thai cô hiểu hiểu gần đây anh hơi bận rộn tôi không cần chờ anh ừ lê hiểu mạn ngủ mơ mơ màng màng khẽ lên tiếng cả người rúc vào trong ngực anh hôm sau lúc lê hiểu mạn tỉnh lại long tư hạo đã không còn ở bên cạnh cô mấy ngày liên tiếp đều như vậy ban ngày cô không gặp được người khác ban đêm cũng không đợi được anh về trong thời gian này cô cũng gọi cho anh nhưng đa số đều là lạc t h ủ y nhận nguyên nhân là anh bận rộn còn có rất nhiều hội nghị quan trọng có hai lần cô gọi tới long tư hạo căn bản không ở trong nước hôm nay là ngày thứ tám long tư hạo biến mất trước mặt lê hiểu mạn ăn sáng xong lê hiểu mạn liền gọi cho anh không thể gọi được sau đó cô liền cứ gọi tới công ty anh lúc này có người nhận nhưng vẫn là lạc t h ủ y nghe lê tiểu thư tìm tổng giám đốc à? rất không đúng lúc rồi k h e có một triển lãm châu áo ở a di tổng giám đốc bay đi và gì lê tiểu thư alo lê tiểu thư cô còn nghe không alo lạc thụy bên kia còn chưa nói hết lời lê hiểu mạn đã cúp điện thoại lúc này anh ta đang ở trong phòng làm việc tổng giám đốc của tập đoàn châu b á o the người đàn ông tuấn mỹ ngồi ở vị trí tổng giám đốc không phải là long tư hạo mà là lăng hàn Dạ. khoảng thời gian này anh ta vẫn luôn chấn giữ k h e thay l ò n g tư hạo lạc thụy thấy lê hiểu mạng cúp điện thoại anh ta cau mày đặt ống nghe trở lại lăng hàn dạ hít mắt nhìn lạc thụy hỏi cô ấy tức giận lạc thụy nhớ mày có thể không tức giận sao lê tiểu thư cũng đã mấy ngày không gặp tổng giám đốc lần này tổng giám đốc đi hơi lâu lăng thiếu anh nói tổng giám đốc có thể xảy ra chuyện gì hay không nghe nói ổ chủ tù này rất khó đối phó nếu không gờ a di cũng sẽ không tìm chúng ta hỗ trợ đối phó lần này tổng giám đốc sẽ không đích thân ra tay tôi nghe tô thiếu nói ổ chủ tù này không chỉ bán ma túy buôn lậu súng ống đạn dược hắn còn cất dấu không ít vũ khí hóa học đây có thể đều là vật cực kỳ nguy hiểm lần này tổng giám đốc giữ nhiều l à n h ít nghe vậy lăng hàn dạ cũng níu mày trên mặt tuấn mị không có biểu tình tà mị như trước mà lo âu và ngưng trọng qua hồi lâu anh ta câu môi cười long thiếu là ai nguy hiểm gì anh ấy chưa từng gặp qua một mình anh ấy có thể diệt một quân đoàn một ổ chủ tụ h không phải đối thủ của anh ấy chúng ta nên tin tưởng năng lực của anh ấy không phải còn tô dịch ở đó sao sẽ không có chuyện gì lạc t h ủ y cau mày khẽ gật đầu chỉ mong lần này tổng giám đốc có thể an toàn trở lại phải mau lên nếu không lê tiểu thư sẽ nghi ngờ tôi nghĩ bây giờ lê tiểu thư nhất định cho là tổng giám đốc cố ý không gặp cô ấy biệt thự ven hồ thủy lộ lê hiểu mạn nghe lạc thủy nói long tư hạo đi b a di liền cúp điện thoại hiện tại trong lòng cô đặc biệt tức giận ói không ra cũng nuốt không trôi đã tám ngày long tư hạo chơi trò mất tích với cô vậy cô cũng chơi cùng anh xem ai lo lắng hơn ai xem ai tức chết ai ném điện thoại lên giường lớn hình tròn cô đứng lên đi tới trước tủ quần áo lấy bộ quần áo cô thường mặc xếp bỏ vào vali cô vừa thu xếp xong điện thoại trên giường lại vang cho là long tư hạo gọi cô không chút do dự vội vàng đi tới cầm điện thoại lên khi thấy màn hình không phải là long tư hạo cô nhớ mày ánh mắt xẹt qua tia mất mát cô che giấu mất mát nhận máy câu gọi tới chính là cậu cô lê trấn hoa thanh âm ông ta hơi nặng nề mạn mạn mẹ cháu tái phát ung thư dạ dày vào bệnh viện cái gì tái phát ung thư dạ dày nghe lê tố phương vào bệnh viện lê hiểu mạn cả kinh trên mặt tràn đầy lo âu câu mẹ ở bệnh viện nào dạ cháu biết cháu lập tức chạy tới cúp điện thoại lê hiểu mạn lập tức kêu quản gia sắp xếp tài xế đưa cô đi bệnh viện vì lê văn bác chờ câu ngoài bệnh viện đến bệnh viện lê hiểu mạn không cho quản gia đi vào theo cô mà cùng lê văn bác đi vào cho quản gia về biệt thự trước lê tố phương vẫn còn làm phẫu thuật cô lê văn bác lê trấn hoa đều chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật cô mặt đầy lo lắng thấy lê trấn hoa cũng sốt ruột đi tới đi lui cô cau mày hỏi câu không phải bệnh ung thư dạ dày của mẹ đã khỏi một năm trước rồi sao tại sao lại tái phát lê trấn hoa nhíu chặt mày vẻ mặt ngưng trọng nhìn lê hiểu mạn mấy ngày trước mẹ cháu cũng rất khỏe ung thư dạ dày đột nhiên tái phát không có triệu chứng trước cậu cũng không biết đây là xảy ra chuyện gì chỉ mong chị ấy không sao lê văn bác thấy lê hiểu mạn vẻ mặt ngưng trọng và lê trấn hoa mặt đầy lo âu cuốn cuồng anh ta an ủi ba mạn mạn hai người yên tâm con tin cô không sao chương 480, đột nhiên mất tích hai nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn khẽ gật đầu ánh mắt vẫn lo lắng nhìn phòng phâu thuật đóng chặt đôi mi thanh tú n h í u lại cô trợn cảm thấy mình rất bất hiếu khoảng thời gian này tất cả tinh lực đều đặt trên người bảo bảo trong bụng và long tư hạo không đi gặp mẹ cô bất kể bây giờ mẹ có thái độ gì với cô dù sao đó cũng là mẹ ruột cô hai người có máu mủ không thể cắt đ ứ t c ò n có công ơn nuôi dưỡng với cô cô không nên vì bà lãnh đạm và hời hợt mà trong lòng có ngăn cách trên đời này không có mẹ không thương con gái mình cô nhất định đã làm sai điều gì chọc mẹ cô tức giận một năm qua bà mới có thể lãnh đạm và hời hợt với cô phẫu thuật tiến hành một ngày đến tối lê tố phương mới được đẩy ra chuyển vào phòng bệnh y cu ơ y cu ơ y n p a n s k a z u n i phòng giám sát và theo dõi tiến trình hồi phục của bệnh nhân sau phẫu thuật cho đến khi tỉnh lại trước đó lê tố phương bị ung thư dạ dày giai đoạn giữa lần này tái phát cách chữa trị giống như lần trước đầu tiên là phẫu thuật cắt bỏ sau đó tiến hành chữa trị bằng hóa chất và thuốc thời gian khôi phục sẽ rất chậm lê tố phương cần phải tiếp tục nằm viện ba ngày sau từ phòng bệnh ý cờ ưu chuyển về phòng bệnh một người thông thường lê hiểu mạn vốn chuẩn bị cho lê tố phương chuyển vào phòng bệnh vip nhưng lê tố phương tỉnh lại không đồng ý và không muốn tốn quá nhiều tiền mà ba ngày này lê hiểu mạn một mực ở bệnh viện gần như là canh giữ trước giường bệnh của lê tố phương nửa bước không rời trong phòng bệnh một người có sofa lê hiểu mạn mệt mỏi liền nằm trên sofa một hồi vì hiện tại diện thực lê gia đã có chút danh tiếng đương nhiên làm ăn phát đạn hai ngày trước lê trấn hoa về quán ngự a yến diện thực thức ăn chế biến bằng bột mì lê văn b á c ở lại trong bệnh viện chăm sóc lê tố phương và lê hiểu mạn đang mang thai hôm nay tinh thần lê tố phương trọng khá hơn so với mấy ngày trước ba nửa nằm trên giường lê hiểu mạn trò chuyện cùng bà kêu lê văn bác đi rót nước để anh ta ra ngoài lê hiểu mạn ngồi trên ghế cạnh giường nhớ mày mặt đầy lo lắng nhìn bà mẹ hôm nay mẹ cảm thấy thế nào không cần lo lắng hôm nay mẹ khỏe hơn nhiều lê tố phương nhìn cô nói xong ánh mắt rơi vào trên bụng nhô lên của cô s a o mày hỏi sắp năm tháng rồi phải không nghe vậy lê hiểu mạn đưa tay vớt bụng nhô lên của cô trên mặt đầy lo lắng vì bảo bảo trong bụng mà nổi lên nụ cười khe g ấ t đầu dạ mẹ cũng sắp làm bà ngoại cho nên mẹ nhất định phải mau khỏe đến lúc đó lê tố phương không đợi lê hiểu mạn nói xong mặt chầm xuống sắc mặt không tốt lắm ánh mắt mang theo mấy phần không vui nhìn lê hiểu mạn mạn, mạn mẹ cũng không muốn làm bà ngoại đứa bé này con phá thai đi cái gì nghe lời lê tố phương lê hiểu mạng giống như sấm sét giữa trời quang trận to mắt xứng sờ nhìn bà không dám tin hỏi mẹ mẹ vừa nói gì phá phá thai cô n h í chặt mày không dám tin mẹ cô lại bảo cô phá thai đứa bé này là của cô và long tư hạo tại sao cô phải phá thai cô không hiểu thật sự không hiểu thấy lê hiểu mạn khiếp sợ không thôi lê tố phương vẫn nhíu mày trong mắt lóe lên chút do dự sau đó liền sụ mặt không vui nói mạn mạn lần này con lại muốn cãi lời mẹ sao mẹ không thích con có bất kỳ dây dưa dễ má nào với người hoắc gia trước tiên là hoắc vân hy bây giờ là long tư hạo trên đời này có nhiều đàn ông tốt tại sao con phải chọn đàn ông hoắc gia nghe những lời này lê hiểu mạn vẫn giống như bị xét đánh sững sờ nhìn mẹ ánh mắt trong suốt nổi lên khiếp sợ rất lâu mới hoàn hồn lại ánh mắt cô đầy nghi ngờ nhìn lê tố phương mẹ mẹ sao thế có phải đã xảy ra chuyện gì không tại tại sao mẹ đột nhiên phải phản đối con và tư hạo ở bên nhau xưa nay mẹ chưa từng phản đối mà không phải mẹ luôn tán thành con và tư hạo sao huống chi diện thực lê gia có thể có thành tựu hôm nay hoàn toàn nhờ vào tư hạo không phải mẹ luôn cảm kích tư hạo sao mẹ hôm nay tại sao mẹ phải nói vậy lê hiểu mạng thật sự không hiểu trước kia mẹ cô không phải đối cô và lòng tư hạo ở bên nhau nhưng bây giờ tại sao bất chợt thay đổi thái độ ánh mắt lê tố phương lóe lên chốc lát giống như đang cố ý giấu giếm cái gì bà từ từ quay đầu vẻ mặt không vui nói trước kia không phản đối là vì không biết long tư hạo là con cháu hoắc gia bây giờ mẹ biết cậu ta là anh trai cùng cha khác mẹ của hoắc vân hy bất kể cậu ta họ long hay là họ hoác cậu ta đều là người hoắc gia cho nên mẹ không cho phép con và cậu ta ở bên nhau nữa đứa bé này phải bỏ lê hiểu mạn thấy thái độ lê tố phương trở nên kiên quyết đôi mi thanh tú nhíu lại ánh mắt nghi ngờ nhìn bà mẹ sao mẹ biết tư hạo là anh trai cùng cha khác mẹ của hoác vân hy sắc mặt lê tố phương lạnh đi không trả lời lê hiểu mạ mà là nhìn cô nói nặng lời nếu con phải kiên trì ở bên cậu ta sau này con đừng kêu mẹ là mẹ nữa mẹ cũng không có đứa con gái này xem như mẹ hưởng công nuôi con chương 481, không muốn xa cách anh một nhóm dịch thất liên hoa mẹ lê hiểu mạn thấy mẹ mình vẻ mặt nghiêm túc không giống như đang đùa cô nhữ mày ánh mắt nổi lên tầng hơi nước mẹ mẹ nói cho con tại sao tại sao mẹ phải phản đối con gả cho người hoác g i a có phải mẹ và hoác g i a có mâu thuẫn gì không không có tại sao không có mâu thuẫn gì vẻ mặt lê tố phương có chút không được tự nhiên trong mắt che giấu cái gì sắc mặt bà ngày càng khó nhìn cặp mắt chăm chú nhìn lê hiểu mạn giọng điệu tức giận mạn mạn con đừng hỏi nhiều mẹ chỉ hỏi con con nghe mẹ đoạn tuyệt lui tới với người hoác gia bao gồm l o n g tư hạo hay là xem người mẹ này đã chết tiếp tục cùng l o n g tư hạo ở chung một chỗ mẹ lê hiểu mạn rú mắt trong mắt đều là không hiểu và khó xử cắn chặt môi dưới mẹ mẹ đừng như vậy được không con không biết mẹ và hoác gia có mâu thuẫn gì nhưng tư hạo chưa từng làm sai chuyện gì anh ấy không chỉ tốt với con anh ấy đối với mẹ và cậu còn có anh văn b á c đều rất tốt con không muốn cách xa anh ấy không muốn phụ lòng anh ấy càng không muốn bỏ đứa bé của con và anh ấy con lê tố phương nhíu mày mặt đầy tức giận nhìn lê hiểu mạ sau đó bà cười ra nước mắt ha ha t ố t t ố t lê tố phương mẹ không biết kiếp trước tạo nghiện gì Kiếp bội, gái phản này định trước bị chồng phản bội, định trước bị con n bị bị trước trước g mẹ đắng nuốt cay nuôi lớn không vâng、lời. Nếu cây vậy, lời. m còn sống lê à bà m Mẹ kim gì? không bằng chết đi. Nói tới đây, bà kích động còn chết kích Nói tháo tới t đi. đây, r n xuống giường, n tay, trực tiếp hiểu ư n không cẩn thận ngã xuống g h đất. Mẹ Lê、hiểu、mạn thấy thế bị dọa sợ sắc mặt thảm đạm vẻ mặt hoảng sợ lập tức ngồi s ổ n xuống đỡ bà lại bị lê tố phương đẩy ra nếu trong lòng con không có người mẹ này cũng đừng để ý tới mẹ đừng giả mù s a mưa lê hiểu mạng bị đẩy ngửa ra sau vì ngã ngồi dưới đất tổn thương đ ứ a bé hai tay cô kịp thời chống dưới đất mông không sao nhưng cổ tay đau đớn cô nhíu chặt mày sắc mặt thảm đạm mắt nổi lên hơi nước mẹ mẹ đừng như vậy lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra lê văn bắc cầm bình nước sôi đi vào anh ta thấy lê hiểu mạn và lê tố phương đều ngã dưới đất sắc mặt h o à n g hốt đặt bình nước sôi xuống lập tức tiến lên anh ta vốn muốn đỡ lê hiểu mạn trước nhưng lê hiểu mạn kêu anh ta đỡ lê tố phương trước không cần để ý mẹ nếu con gái mẹ ngẩm đắng nuốt cay nuôi lớn không nghe lời mẹ mẹ sống còn ý nghĩa gì để cho mẹ chết đi lê tố phương chưa từng kích động như vậy bà chẳng những không cho lê văn bác đỡ bà dậy còn như con ngựa hoang đứt dây cường lê văn b á c kéo cũng không được bà giống như quyết định muốn đụng chết hung hán đụng vào giường bệnh nghe ầm một tiếng chán lê tố phương chảy máu mắt nhắm lại choáng váng ngã xuống đất cô mẹ thấy vậy lê văn b á c lập tức xông lên ôm lấy lê tố phương đặt trên giường bệnh sau đó đi kêu bác sĩ lê hiểu mạng ngã ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệnh trận mắt xứng sở nhìn lê tố phương c h á n đầy máu đỏ đã hôn mê bất tỉnh trên giường ánh mắt khiếp sợ và không dám tin mẹ cô luôn nói phải trái cho tới nay không biết khóc náo càng không biết lấy cái chết ép cô cho dù ban đầu hạ thanh vinh phản bội bà lén lút có con với lưu như hoa sau lưng bà sau khi biết bà khổ sở đau buồn nhưng cũng không lấy cái chết ép hạ thanh vinh cũng không khóc kể chỉ trích ông phản bội ly dị hạ thanh vinh là mẹ cô nói ra hơn nữa không cần hạ thanh vinh bồi thường gì nhiều năm qua bất luận khổ sở bao nhiêu bà cũng một mình gánh tiền công kiếm được đều cho cô đi học việc nhà dơ bẩn mệt nhọc bà cũng chưa từng để cô làm lúc cô còn nhỏ hoác nghiệp h o à n g đều rất săn sóc cô và mẹ cô có mấy lần cô nhìn thấy hoác nghiệp h o à n g cho người đưa tiền cho mẹ nhưng mẹ cô đều không nhận cho dù là hoác nghiệp hoàng đích thân tới đưa bà nhận nhưng chưa từng dùng bà tha mình chịu khổ mình mệt mỏi cũng không tiếp nhận sự giúp đỡ của hoác nghiệp hoàng mẹ cô không chỉ nuôi một mình cô còn có cậu cô lê trấn hoa vì cậu cô lê trấn hoa không có công việc đàng hoàng vẫn thích đánh bạc m ợ cô cũng bất lực mới có thể bỏ đi lúc lê văn bắc còn rất nhỏ đến nay chưa từng về trong lòng lê hiểu mạ n lê tố phương luôn là một người tự cường cần kiệm hiền lành bền bỉ lòng tự ái mạnh phẩm đức cao thượng bất kể bà có nghèo bao nhiêu bà cũng không hâm mộ người giàu bất kể bi thương khổ sở bao nhiêu cũng giấu trong lòng không biểu lộ ra bất kể có vất vả bao nhiêu đều cắn răng tự mình gánh bà ít nói không phải một người giỏi biểu đạt nhưng bà quan tâm một người đều chứng minh bằng hành động hôm nay lê tố phương biểu hiện quá kích động hoàn toàn khác lúc trước khiến lê hiểu mạn giật mình cô không hiểu tại sao mẹ cô đột nhiên biến thành như vậy không biết tại sao bà đột nhiên muốn ngăn cản cô và long tư hạo ở chung một chỗ lúc này bà đã hai mắt mấn lệ nước mắt trào ra khỏi hốc mắt lo âu không dứt nhìn lê tố phương ngất đi khóc không thành tiếng mẹ mẹ đừng có chuyện gì mẹ ngàn vạn lần đừng có chuyện gì thật xin lỗi con không nên chọc mẹ giận thật xin lỗi thấy bác sĩ còn chưa tới cô kinh hoảng hô lớn bác sĩ bác sĩ ngay sau đó cô từ dưới đất đứng dậy nhưng vừa đi hai bước chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh mạn mạn một khắc cô sắp ngã xuống lê văn bác đi vào đỡ cô chương 482, không muốn xa c á c anh hai nhóm dịch thất liên hoa lúc lê hiểu mạn tỉnh lại đã là ngày thứ hai cô nằm trên giường trong phòng bệnh cách vách lê tô phương lê văn bắc một mực canh giữ bên giường bệnh cô thấy cô tỉnh lại mấy anh ta nhíu chặt lúc này mới r a hắn ra trong mắt nổi lên ý cười thanh âm ônu n mạn mạn em tỉnh rồi cảm thấy thế nào có chỗ nào khó chịu không anh văn b ắ c em sao thế lê hiểu mạn quan sát xung quanh hai mắt nghi ngờ nhìn lê văn b á c hỏi chuẩn bị ngồi dậy em ngất xỉu đừng lộn xộn anh đỡ em thấy cô chuẩn bị ngồi dậy lê văn b á c lập tức đứng lên ôn nhu cẩn thận đỡ cô dậy đôi mắt tràn đầy quan tâm nhìn cô có đói bụng không anh đi mua chút thức ăn cho em lê văn b á c ôn nhu hòa nhã như vậy khiến trong lòng lê hiểu mạn không khỏi mất mát long tư hạo giống như đột nhiên biến mất khỏi sinh mạng lê hiểu mạn cô vậy đã mười mấy ngày cô không gặp anh nếu nói không nhớ anh thì không thể nào điều khiến cô khó hiểu nhất là tại sao anh đột nhiên mất tích nhiều ngày nhu vậy đó là chuyện xưa nay chưa từng có chẳng lẽ anh vẫn còn tức giận mấy tấm hình xuất hiện trong hôn lễ hoác vân h y sao trong lòng nghĩ vậy nhưng cô cũng không tin long tư hạo vì cái đó mà nhẫn tâm rời khỏi cô mười mấy ngày nhẫn tâm không gặp cô dù sao anh cưng chiều cô yêu cô bao dung cô như vậy sao có thể vì cái đó mà không quan tâm cô trong này nhất định có nguyên nhân gì cô không biết che giấu mất mát và nghi ngờ câu ngước mắt nhìn lê văn bác lo lắng hỏi anh văn bác mẹ em thế nào tâm tình cô rất kém lê văn bác tỉ mỉ dĩ nhiên nhận ra anh ta nhớ mày cũng đ ể nén mất mát và y ê u tư ôn hỏa cười một tiếng ôn nhu nói mạn mạn yên tâm đi cô không sao bây giờ đã ngủ nghe lê tố phương không sao trong lòng lê hiểu mạn cũng an tâm hơn nhiều cô nhìn lê văn bác yếu ớt cười anh văn bác mấy ngày nay làm p h i ề n anh cảm ơn anh chăm sóc em và mẹ em lê văn bác nhìn lê hiểu mạn ôn hòa cười thanh âm dịu dàng cô và em đều là người thân nhất thích nhất của anh anh chăm sóc hai người là phải thân nhất thích thất trong lời nói anh ta để lộ ra một tin tức nhưng lê hiểu mạn cũng không nghe hiểu vì trong lòng cô lê văn bắc và mẹ cô đều là người thân nhất thích nhất của cô thân nhất thích nhất này tượng trưng cho thân tình lê hiểu mạn nhìn lê văn bắc cười dịu dàng cười gật đầu bất kể có phải hay không em đều phải cảm ơn anh mấy ngày nay anh văn bắc cũng mệt mỏi đi nghỉ ngơi một hồi đi em chăm sóc mẹ em dứt lời cô muốn bước xuống giường lê văn b á c thấy thế đưa tay đỡ cô xuống giường đợi cô mang giày xong anh ta mới nhìn cô cau mày nói mạn mạn em thấy anh ta muốn nói lại thôi lê hiểu mạn không hiểu nhìn anh ta anh văn bác em thế nào ba em tới sắc mặt lê văn b á c ngưng trọng nói nhìn lê hiểu mạn trong mắt thoáng qua lo âu vì anh ta biết trong lòng lê hiểu mạn luôn tồn tại ngăn cách với hạ thanh vinh sau khi hạ thanh vinh vứt bỏ cô cô đã từng khóc vô cùng thương tâm anh ta biết từ đó về sau hạ thanh vinh chính là một vết thương lòng vĩnh viễn không thể khép lại của cô cho nên anh ta lo lắng cô nhìn thấy hạ thanh vinh trong lòng sẽ khó chịu như lê văn bắc nghĩ lê hiểu mạn nghe được ba chữ hạ thanh vinh thân hình cứng đờ ánh mắt trong suốt sẹt qua k i a đau b u ồ n đôi mi thanh tú nhíu lại nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất thấy s ắ c mặt cô biến đổi lê văn bác lo lắng nói mạn mạn nếu em thật sự không muốn gặp ông ấy chờ anh ấy đi em hãy đi qua hai tay mảnh khảnh xiết chặt lê hiểu mạn đè nén tâm tình bị thương ngước mắt nhìn lê văn bác cười anh văn bác yên tâm em không sao người kia đã không ảnh hưởng được tâm tình em dứt lời cô liền đi ra phòng bệnh vì cửa phòng bệnh lê tố phương khép hờ lê hiểu mạn đứng ngoài cửa phòng có thể nhìn thấy tình hình bên trong hạ thanh vinh ngồi trước giường bệnh mặt đầy lo lắng nhìn bà đáy mắt đều là ấ y náy và tự trách còn có đau lòng chương 483, hiểu hiểu nhớ anh sao một nhóm dịch thất liên hoa cau mày lê hiểu mạn chuẩn bị đi vào thấy lê hiểu mạn vừa vặn t ỉ n h lại nghĩ tới chuyện bà bắt cô và long tư hạo chia tay cô n h í mày chặt hơn chân chuẩn bị đi vào thu lại sau khi đi vào cô không biết nên nói thế nào từ bỏ long tứ hạo cô không làm được nhưng cô không muốn chọc mẹ cô tức giận nữa thời khắc này cô ở trong thế lưỡng nan lê tố phương tỉnh lại thấy hạ thanh vinh sắc mặt lập tức lạnh đi lạnh giọng nói ông tới làm gì cút ra ngoài tôi không muốn gặp ông nghe lời nói lạnh như băng của lê tố phương trong phòng bệnh ánh mắt lê hiểu mạn kinh ngạc nhìn bà trong ấn tượng của cô từ khi hạ thanh vinh phản bội bà thái độ của bà đối với hạ thanh vinh giống như đối đãi một người xa lạ không lạnh không nóng cũng không mặt lạnh không nhiệt tình chào đón nhưng cho tới nay chưa từng lạnh như băng như bây giờ cô nhận ra lần này mẹ bệnh tính cách không giống trước kia trước kia lãnh đạm bây giờ trở nên dễ dẫn kích động hạ thanh vinh cũng vì thái độ lạnh như băng tàn khốc của lê tố phương mà sửng sốt sau đó nhíu chặt mày ấ y náy và tự trách trong mắt càng nồng đậm tố phương tôi nghe nói bà bị phương cố ý đến thăm bà bà hung dữ với tôi như vậy làm gì t ô i mua cho bà lê tố phương không đợi ông nói xong sắc mặt càng lạnh băng nghiêm khắc nhìn ông mắt nổi lên lửa giận đem đồ ông đi đi cút cút ra ngoài tố phương hạ thanh vinh mặt đầy h ấ y náy nhìn lê tố phương vốn còn muốn nói gì chỉ thấy sắc mặt ngày càng lạnh ông nhíu chặt mày được tôi đi tôi không quay rời bà bà nghỉ ngơi cho khỏe nhất định phải bảo trọng thân thể dứt lên ông liền đứng lên xoay người rời đi lấy đồ ông đi cho tôi lê tố phương thấy đồ ông mua còn ở đó đứng dậy cầm giỏ quà nhỏ trên tủ cạnh giường bệnh trực tiếp ném về phía hạ thanh vinh vừa vặn không lệnh trúng lưng hạ thanh vinh hạ thanh vinh bị dò đập cả người nào h tới trước quy nằm dưới đất đau đớn trên lưng làm ông ta nhữ m ẩ y mẹ lê hiểu mạn thấy vậy lập tức vào phòng bệnh mạn mạn hạ thanh vinh nửa nằm dưới đất thấy lê hiểu mạn đi vào đầu tiên là cả kinh sau đó thử đứng dậy nhưng hình như ông bị đập nặng còn chưa đứng lên eo đã đau nhức cả người lại ngã xuống ba thấy thế lê hiểu mạn giật mình chữ ba này ra khỏi miệng cô không nghĩ nhiều lập tức tiến lên đỡ ông lê văn bắc cũng lập tức tiến lên hỗ trợ hạ thanh vinh vì chữ ba kia của lê hiểu mạn mà trong lòng vừa rung động vừa mừng rỡ hai mắt phủ đầy áy náy không dám tin nhìn cô mạn mạn con con vừa kêu ba là gì sau khi ông và lê tố phương ly dị cô chưa từng kêu ông là ba nữa giờ phút này lại nghe tiếng ba đã rất lâu không được nghe này ông lại rung động hốc mắt cứt nước lê hiểu mạn vừa rồi là nhất thời nhanh miệng mới kêu chữ ba đó thấy hạ thanh vinh hỏi lại cô c a o mày vương ông ra ánh mắt bình thản nhìn ông hạ tổng mẹ tôi không hoan n g h ê n ông xin ông sau này đừng đến nữa nghĩ tới hạ thanh vinh luôn co tật xấu đau lưng cô c a o mày thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ ông tốt nhất đi tìm bác sĩ xem đi đừng đến lúc xảy ra vấn đề mới đến tìm mẹ tôi nếu người ngoài nghe cô nói nhất định sẽ cảm thấy h ạ khắc nhưng hạ thanh vinh là bà cô biết sơ lược về tính cách cô đương nhiên nghe ra quan tâm ông trong giọng nói cô biết đứa con gái này mạnh miệng mềm lòng hạ thanh vinh cũng không vạch trần quan hệ giữa bọn họ muốn trở lại trước kia không phải chuyện một sớm một chiều ông nhìn lê h i u mạ cười gật đầu ba biết ba sẽ đi gặp ba không quái g i y nữa dứt lời ông c a o mày nhìn lê tố phương căn bản không muốn để ý tới ông hơi không người vẻ mặt ngưng trọng rời khỏi phòng bệnh hạ thanh vinh vừa bước một chân lê tố phương trên giường bệnh đã kêu lê văn bắc ném giỏ quà hạ thanh vinh ra ngoài lê văn bắc vốn còn muốn nói đôi câu thay hạ thanh vinh chỉ thấy lê tố phương kiên quyết anh ta cũng không nói gì cầm dỏ quả ra khỏi phòng bệnh sau khi ông đi lê hiểu mạn ngồi trước giường bệnh lê t ố phương thấy trên c h á n lê t ố phương quấn vải trắng sắc mặt thảm đạm cô rũ mắt ánh mắt nổi lên này náy mẹ thật xin lỗi lê tố phương nhìn cô liền quay đầu không nhìn cô nữa thanh âm lạnh như năng lại có chút vô lực không cần nói xin lỗi mẹ bây giờ con trưởng thành cánh cứng rồi mẹ nói gì con cũng không muốn nghe sau này con đừng têu mẹ nữa mẹ không chịu nổi con đi đi đừng ngồi đây nữa lê tố phương mẹ mệnh khổ không có tư cách để thiếu phu nhân h o ặ c ra tương lai con tới chăm sóc mẹ h ú n g chi con còn mang thai nếu con và tiểu thiếu ra h o ặ c ra tương lai có gì mẹ không thể bồi thường nổi những lời này của lê tố phương đâm lòng lê hiểu mạn đau đớn cô đưa tay nắm tay lê tố phương ánh mắt phức tạp nhìn bà mẹ mẹ đừng nói vậy được không mẹ nói vậy tổn thương lòng con thật xin lỗi con không thể nghe mẹ chia tay tư hạo con thật sự yêu anh ấy con không muốn từ bỏ anh ấy cũng không thể từ bỏ anh ấy chương 484, hiểu hiểu nhớ anh sao hai nhóm dịch thất liên hoa lê tố phương nghe cô nói lạnh lùng rút tay về trên mặt tái nhợt đầy thất vọng coi như mẹ chưa từng nuôi con không nghe mẹ thì con đi đi vĩnh viễn cũng đừng tới gặp mẹ nữa mẹ cũng không muốn gặp lại con mẹ coi như mẹ không có đứa con gái này lê tố phương nói xong trong mắt lóe lên bi thương khoe mắt cũng ứa nước hốc mắt chảy xuống dọc theo khuôn mặt tái nhợt của bà mẹ mẹ mẹ đừng khóc có được không lê hiểu mạn kinh hoàng nhìn lê tố phương đôi mắt trong suốt cũng trào ra giọt nước mắt cô đưa tay muốn lau nước mắt cho lê tố phương nhưng lê tố phương không cho cô đụng vào mẹ không cần con quan tâm mẹ không có đứa con gái này con đi đi v i n h viễn đừng tới gặp mẹ nữa mẹ mẹ chết đi cũng không cần con tới c u n g tế mẹ thật xin lỗi mẹ đừng nóng giận lê hiểu mạn thấy mẹ xưa nay chưa từng khóc thương tâm như vậy cũng không khóc như hôm qua trong lòng cô lại áy n ấ y không thôi khóc ôm lấy bà nước mắt rơi như mưa mẹ mẹ là người thân nhất của con mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn con lúc nhỏ mẹ thương con quan tâm con cho tới nay không để cho con làm việc cực khổ mệt nhọc là mẹ cho con cuộc sống gia đình bình thường cơm đưa tới há miệng sao con có thể mặc kệ mẹ lúc nhỏ thậm chí cô đã lên đại học lê tố phương vẫn không cho cô làm gì cơm là lê tố phương làm quần áo là lê tố phương g i ặ t tất cả việc nhà đều một mình bà làm mỗi lần lê hiểu mạn muốn giúp một tay bà đều không cho có khoảng thời gian lê hiểu mạn thừa dịp bà không co ở nhà len lén quét nhà sạch sẽ giặt quần áo nấu cơm mẹ thương yêu cô như vậy sao cô có thể không n g ó ngàng gì tới mặc dù một năm trước từ khi cô gả cho hoác vân hy thái độ của mẹ đối với cô liền thay đổi trở nên lạnh lùng h ơ i hợt cô đau lòng khó hiểu nhưng cô chưa từng trách bà bà đã từng yêu thương quan tâm cô như vậy đã khác trong lòng cô đời này cô sẽ không quên trong phòng bệnh hai mẹ con khóc thương tâm lê văn bác ở bên ngoài phòng bệnh thấy vậy không vào quấy nhiễu anh ta nhớ mày đang muốn đóng cửa phòng bệnh sau lưng anh ta chuyển đến tiếng bước chân trầm ổn anh ta nghi ngờ quay người sang nhưng người anh ta thấy làm anh ta kinh ngạc long tổng người tới chính là long tư hạo vừa từ nước ngoài chạy về anh nghe lạc thụy gọi nói tình hình mẹ lê hiểu mạn biết lê hiểu mạn cũng ở bệnh viện anh liền cùng lạc thụy chạy tới đây hai tay lạc thụy xách đồ bổ và sản phẩm dinh dưỡng đắt tiền cho lê tô phương anh ta nhìn lê văn bác câu môi hỏi anh họ lê lê tiểu thư ở bên trong phải không vì lê văn bắc là anh họ của lê hiểu mạn nên lạc thụy mới kêu anh ta như vậy lê văn bắc nhìn lạc thụy lại nhìn long tư hạo n h ữ n g mày mạn mạn ở t r o n g tôi đi vào kêu cô ấy ra cho hai người lê tố phương muốn lê hiểu mạn chia tay long tư hạo anh ta nghe được nếu long tư hạo đi vào nói không chừng lê tố phương sẽ kích động như lúc thấy hạ thanh linh lúc này mới gọi lê hiểu mạn ra ánh mắt long tư hạ hơi c h ầ m xuống liếc anh ta nói mình đi vào sau đó trực tiếp đẩy cửa phòng bệnh đi vào sau khi đi vào anh liền sửng sốt anh nhìn l ê hiểu mạn ông lê tố phương khóc thương tâm ánh mắt thoáng qua lo lắng và đau lòng sau đó cất bước tiến lên hiểu hiểu đã xảy ra chuyện gì sao khóc thương tâm như vậy nhớ anh sao nghe giọng nói trầm thấp quen thuộc l ê hiểu mạn ngây người lập tức quay đầu khi nhìn thấy người đàn ông đi tới cô quả nhiên là long tư hạo cô kinh ngạc tư tư hạo nhìn bộ dáng kinh ngạc của cô long tư hạo dỗi cánh tay dài kéo lê hiểu mạn còn cách anh một bước vào ngực xem nhẹ tồn tại của những người khác túi đầu xuống phong bế đôi môi mê người của cô hóa nhớ nhung nồng đậm trong thời gian này thành nụ hôn sâu sắc nóng bỏng ưm lê hiểu mạn vì anh đột nhiên hôn mình mà trợn mắt nhìn anh hoàn toàn quên phải đ á p anh lạc thụy thường thấy long tư hạo chẳng phân biệt trường hợp hôn lê hiểu mạn cũng chỉ biểu hiện rất tự nhiên một khác thấy long tư hạo đột nhiên hôn lê hiểu mạn gương mặt lê văn bác trợn trắng bệnh giữa hai lông mày nhũ chặt lướt qua bi thường trong mắt cũng đầy mất mát anh ta nghiêng đầu không nhìn tới một màn làm anh ta bi thương đó lê tố phương trên giường bệnh cũng vì hành động này của long tư hạo mà sửng sốt hồi lâu sau đó sắc mặt lạnh đi giọng không vui nói muốn khanh khanh ta ta mời hai người đi ra ngoài đừng ở trước mặt tôi làm vướng mắt tôi chương 485, ba không có quyền n g ă n cản một nhóm dịch thất liên hoa lê tố phương sắc mặt lạnh băng quay đi không nhìn lê hiểu mạ nếu thật sự không lỡ thì đi cùng nó đi sau này đừng đến nhìn tôi nữa tôi tôi không có đứa con gái là cô lời nói lạnh nhạt của lê tố phương rơi vào trong thai lạc thụy anh cũng kinh ngạc và nghi ngờ lại coi như không nghe thấy nhốn mày nhìn sắc mặt trắng bệnh của lê tố phương cười hỏi bà lê bà mới nói gì tôi nghe không rõ có thể phiền bà nói lại lần nữa được không đúng rồi đây là của tổng giám đốc chúng tôi cố ý không đợi lạc thụy nói xong lê tố phương liền lạnh mặt nói lấy đi đi đồ của hóc ra tôi không cần người của hóc ra tôi cũng không muốn thấy nữa xin hãy rời đi mẹ lê tố phương nói không chút khách khí nào làm lê hiểu mạn khẩn trương cô vừa nhìn bà lại nhìn long tư hạo đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng giọng điệu mang ý xin lỗi tư hạo em xin lỗi em thay mặt mẹ xin lỗi anh mẹ em không phải cố ý anh đừng để trong lòng long tư hạo thâm ý nhìn lê tố phương sau đó lại dịu dàng nhìn lê hiểu mạ cười nói hiểu hiểu không cần phải xin lỗi anh anh không hẹp hòi như vậy nói đến đây anh dùng ngón tay thon dài của mình l a o nước mắt cho cô giọng nói trầm thấp dễ nghe cô gánh ốc khóc nhiều như vậy là vì suy nghĩ cho anh sao lê hiểu mạng thấy anh chẳng những không vì mẹ mình giận dữ ngược lại còn có để tâm đến cô như vậy khoe môi cô không khỏi nâng lên thiếu chút nữa n í n khóc mà mỉm cười chỉ là sự đau lòng và lo lắng trong lòng cô vì lời nói đùa này của anh mà giảm bớt không ít tư hạo cô khe cắn môi dưới nước mắt không kiềm chế được lại chảy xuống cô cầm lấy tay anh xoay người nhìn lê tố phương ánh mắt kiên định mẹ con sẽ không rời bỏ tư hạo mong mẹ chúc phúc cho chúng con lê tố phương thấy cô và long tư hạo nắm chặt tay lại quay mặt đi lạnh lùng nói mẹ nói rồi giờ con đã trưởng thành lông cánh cứng cắp rồi mẹ không quản được con cũng không muốn quản mẹ chỉ là như đã nói nếu như con cứ muốn ở bên cậu ta vậy sau này đừng gọi ta là mẹ con nữa lạc thụy nghe lê tố phương nói xong há hốc miệng kinh ngạc đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là không dám tin nhìn bà cười hỏi bác lê không phải bác đang nói đùa chứ sao bác có thể phản đối lê tiểu thư ở bên tổng giám đốc được bác đừng quên nếu như không có tổng giám đốc m ị phở lê gia cũng sẽ không có danh khí như ngày hôm nay bác như vậy chẳng phải là đang qua cầu rút ván hay sao lê tố phương vẫn mặt l ạ n h như cũ quay đầu dùng ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn lạc thụy chẳng lẽ bởi vì ân tình mà lê tố phương tôi lại bán con gái của mình đi sao khoe môi lạc thụy cong lên mắt h i ế p lại thành một đường bác lê bác quá lời rồi chuyện đó và chuyện bán con gái căn bản không hề liên quan đến nhau lê tiểu thư và tổng giám đốc thật lòng yêu nhau bác đồng ý cho bọn họ ở bên nhau có nghĩa là đang chúc phúc cho họ chẳng phải trước đây bác đã đồng ý hay sao sao giờ đột nhiên lại thay đổi thành như vậy long tư hạo vốn không lên i tiếng chuyển ánh mắt về phía lê tố phương cười nhẹ con muốn biết vì sao bác không đồng ý để con và lê hiểu mạn ở bên nhau ánh mắt lê tố phương phức tạp nhưng rất nhanh chuyển thành lạnh nhạt vẻ mặt không vui nhìn long tư hạo tôi không quan tâm cho dù cậu họ long hay họ hoác trên người cậu sẽ mãi chảy dòng máu của hoác da đây chính là lý do lạc t h ủ y nhữ mày bác lê ả bác nói vậy là sao chứ trong người tổng giám đốc chảy dòng máu hoác da thì sao chứ tổng giám đốc không không ở hoác da không ăn ở hoác da lại không cần đến hoác da nói trắng r a là ngoài trừ quan hệ máu mủ với hoác da thì có thể nói là không chút liên quan bác có thể coi tổng giám đốc là người của long gia hơn nữa cho dù tổng giám đốc là người của hoác gia thì sao chứ bác có oán hận gì với hoác gia hay sao cho dù lạc thụy có nói như thế nào lê tố phương vẫn lạnh mặt như cũ không vui vẻ gì nằm xuống giường bệnh nói các người đi đi tôi không muốn nhìn thấy các người nữa lê hiểu mạn nghe xong mà trong lòng đau nhói đôi mày thanh tú n h í u lại mẹ thấy lê tố phương quay lưng về phía mình lê hiểu mạng càng thêm bi thường câu ngước mắt nhìn lòng tư hạo tư hạo anh anh về trước đi em sẽ nghĩ cách thuyết phục mẹ họ đã tách ra hơn mười ngày giờ còn phải tiếp tục đương nhiên lòng tư hạo không muốn chương bốn trăm tám mươi sáu bà không có quyền ngăn cản hai nhóm dịch thất liên hoa anh trầm mắt nhìn cô môi mỏng nhấp nhẹ hiểu hiểu em ra ngoài trước anh và mẹ em nói chuyện một lát anh và mẹ em nói chuyện một lát lê hiểu mạn kinh ngạc lại nhìn về phía lê tố phương đang nằm quay lưng lại rồi nhìn long tư hạo trong mắt hiện lên vẻ lo lắng tư hạo mẹ em bây giờ đang nổi nóng hay anh chờ em thuyết phục bà rồi anh quay lại nói chuyện có được không cô sợ anh và mẹ xung đột cũng sợ mẹ mình nói khó nghe với long tư hạo dù sao bây giờ bà cũng rất không chào đóng long tư hạo long tư hạo thấy cô hết sức lo lắng đôi mắt hẹp dài địu dàng nhìn cô cười hiểu hiểu ngoan đi ra ngoài trước đi em yên tâm anh sẽ không cãi nhau với mẹ em anh chỉ muốn biết nguyên nhân thực sự mà thôi được chứ lê hiểu mạn nhìn long tư hạo một lát rồi gật đầu đi ra ngoài cùng lạc thụy và lê văn bác long tư hạo thấy trong phòng bệnh chỉ còn mình và lê tố phương anh thu lại nụ cười trong đáy mắt khuôn mặt tuấn mỹ ngôi lạnh ánh mắt thâm trầm nhìn lê tố phương đang nằm nghiêng giọng nói lạnh lẽo nói đi làm như vậy rốt cuộc là để làm gì dứt lời anh cao ngạo ngồi trên ghế s o f a trên người tản ra hơi thở nguy hiểm lê tố phương đang nằm nghiêng trên giường không hiểu sao lại cảm thấy lạnh leo hết sức không khỏi run run rẩy che giấu tia e rẻ trong đáy mắt ba vô lực nói tôi thì có thể có mục đích gì cậu cho rằng ai cũng giống như người nhà hoác g i a các người ấy à thâm cơ nặng như vậy cậu định làm gì tôi và cậu không thương thảo gì hết người rời đi long tư hạo khe mí môi đôi mắt thâm thúy không nhìn ra chủ nhân đang suy nghĩ điều gì anh không cảm xúc nói b à không có quyền ngăn tôi và hiểu hiểu ở bên nhau đừng quên bà không phải là mẹ ruột của hiểu hiểu lê tố phương xoay người qua nhìn long tư hạo đang ngồi trên ghế s o f a trên gương mặt tiểu thụy của bà xuất hiện nụ cười lạnh vậy nói cho hiểu hiểu đi là tôi không phải mẹ ruột của nó bảo rằng nó từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi không cần nó không cần quan tâm người nuôi nó là tôi chết hay sống mặc kệ chỉ cần cậu không sợ hiểu hiểu đau lòng mà thôi cứ đi nói đi nói đến đây bà hư lạnh một tiếng nói tiếp cậu chưa nói chẳng phải vì sợ nó biết tôi không phải là mẹ ruột của nó hay sao cậu cũng sợ nó đau lòng vậy nên mới luôn nói dối nó nghe vậy long tư hạo nguy hiểm đứng lên từ trên cao nhìn xuống đôi môi mỏng vẽ lên đường cong lạnh lùng xem ra trước kia tôi đã xem thường bà rồi cho dù là vì lý do gì mà bà phản đối tôi và hiểu hiểu tôi đã cưới cô ấy rồi trên đời này sẽ không ai có thể ngăn cấm chúng tôi nữa tôi tin hiểu hiểu cũng sẽ không vì sự phản đối của bà mà rời khỏi tôi mạn mạn rất hiếu thuận lời nói của lê tố phương làm long tư hạo nguy hiểm nhìn bà chằm chằm vậy thì sao lê tố phương nhìn anh nó sẽ không mặc kệ sự sống chết của tôi nghe vậy long tư hạo x à i bước tiến tới ánh mắt thâm trầm sao nữa ba con định dùng cái chết để bức cô ấy anh thật không ngờ lê tố phương trước kia nhìn hiền hòa trầm mặc như vậy mà đột nhiên lại ngăn cản hiểu m ạ n và anh nhất định là có nguyên nhân gì đó lê tố phương oán hận nhìn long tư hạo tâm tình kích động cậu là người của hoắc gia tôi tôi sẽ không để cho m ạ n mạn lấy cậu tôi sẽ không đồng ý cho dù chết tôi cũng muốn ngăn cản chuyện này long tư hạo lạnh lùng nói chỉ bằng một mình bà sao có đủ khả năng ngăn cản tôi chứ bà có thể không chúc phúc cho tôi và hiểu hiểu nhưng tốt nhất bà hãy hiểu cho suy nghĩ và quyết định của hiểu hiểu cho dù bà là mẹ nuôi của cô ấy tôi cũng sẽ không bỏ qua cho bà dễ dàng đâu nghe long tư hạo nói trong lòng lê tố phương có hơi e ngại nhưng s ắ c mặt lại càng lạnh hơn tâm tình kích động hơn nữa tôi biết cậu không đơn giản cậu có thể giết tôi lê tố phương tôi đời này chưa bao giờ tranh giành đoạt lợi gì cả cho tới giờ đều là mặc cho số phận không hề vọng tưởng thay đổi điều gì nhưng lần này trừ phi tôi chết nếu không tôi tuyệt sẽ không để cho mạn mạn lấy cậu tuyệt sẽ không có bản lĩnh thì cậu giết tôi đi long tư hạo vì lời nói của bà mà nheo chặt đôi mắt lạnh thấu xuống sắc mặt thâm trầm bàn tay nắm chặt lệ khí chất chứa nơi đáy mắt bà cho rằng tôi không dám giết bà lê tố phương lạnh lùng cười một tiếng vậy cậu giết đi tôi không tin cậu dám động vào tôi tôi dù thế nào tôi cũng là mẹ nuôi của mạn mạn cậu không dám không dám giết tôi hạ hạ vậy thì thử chút xem sao long tư hạo đột nhiên đặt tay lên cổ lê tố phương cười lạnh giết bà là chuyện dễ như trở bàn tay đối với tôi chương bốn trăm tám mươi bảy bệnh nhân không thở được nhóm dịch thất liên hoa lê tố phương dường như thật sự không nghĩ tới long tư hạo sẽ làm thật hoảng sợ nhìn anh mày nhữ mặt vậy làm đi bóp chết tôi tôi chết sẽ không còn ai ngăn cản cậu và mạn m ạ n sao lâu như vậy mà tư hạo vẫn chưa ra rốt cuộc anh đang nói gì với mẹ người nói lời này là lê hiểu m ạ n lúc này cô đang ngồi trên ghế nghỉ ngoài hành lang mãi chưa thấy long tư hạo ra ngoài cô chăm chú nhìn về phía phòng bệnh của lê tố phương cô rất lo anh và mẹ sẽ xảy ra xung đột chỗ ghế nghĩ cách phòng bệnh vài mét nên cô không thể nghe được long tư hạo và lê tố phương đang nói gì đây cũng là mục đích lạc thụy đưa cô ra đây ngồi long tư hạo dù không nói gì với lạc thụy nhưng anh đi theo long tư hạo đã nhiều năm tự sẽ hiểu long tư hạo kêu lê hiểu mạn rời đi trước chính là vì không muốn lê hiểu mạn nghe được nội dung cuộc nói chuyện của anh và lê tô phương lạc thụy thấy vẻ mặt lo lắng của cô đanh định lên tiếng liền thấy long tư hạo sắc mặt thâm trầm ra khỏi phòng bệnh lạc thụy cười nói lê tiểu thư cô xem kìa chẳng phải tổng giám đốc đã ra rồi sao nghe vậy lê hiểu mạn ngước mắt nhìn long tư hạo đang đi tới thấy s ắ c mặt anh không tốt cô càng nhíu chặt mày hơn đi về phía anh hỏi tư hạo anh và mẹ em nói chuyện thế nào rồi long tư hạo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô s ắ c âm t r ầ m trong mắt chuyển thành dịu dàng giọng nói ôn thuận hiểu hiểu chúng ta về trước đi nhưng mẹ em lê hiểu mạn khó xử nhìn long tư hạo long tư hạo k h é p cười nhìn cô yên tâm mẹ em không sao chúng ta về trước đi nói đến đây anh ghé lại gần hai cô khe nói hơn mười ngày chúng ta đã không gặp nhau rồi em không nhớ anh sao trước về với anh đã mai lại đến anh sẽ bảo người chăm sóc bà ấy được chứ dứt lời không để cho lê hiểu mạn kịp nói gì anh liền kéo cô đi lê hiểu mạn thấy anh quyết tâm muốn kéo cô đi lại nghĩ tới mẹ chưa hồi phục quay lại nhìn lê văn b á c vẻ mặt phức tạp đứng yên lặng phía sau anh văn bác vậy mẹ tạm thời nhờ anh chăm sóc mai em tới thay cho anh thân là con vốn cô nên ở lại chăm sóc mẹ mình nhưng thấy long tư hạo như vậy hôm nay xem ra cô không về không được cũng được giờ mẹ cô đang tức giận đợi bà hết giận mai cô sẽ nghĩ cách thuyết phục bà bị anh kéo vào thang máy lạc thụy cũng theo vào phía sau vừa vào lạc thụy đã hỏi lê hiểu mạn lê tiểu thư có chuyện gì sao đột nhiên lại phản đối chuyện cô và tổng giám đốc những lời của bác ấy là sao vậy lê hiểu mạn nhìn lạc thụy lắc đầu cô cũng không biết sao bà lại đột nhiên phản đối chuyện của cô và long tư hạo tư hạo em câu ngước mắt nhìn long tư hạo cô vừa mới mở miệng điện thoại trong túi lại đổ chuông lấy điện thoại ra thấy người gọi là lê văn bác cô kinh ngạc lập tức nhận điện từ đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói hoảng hốt của lê văn bác m ạ n m ạ bác bác xảy ra chuyện rồi nghe vậy lê hiểu m ạ n cả kinh tràn đầy lo lắng khẩn trương hỏi anh văn bác mẹ em bà ấy xảy ra chuyện gì rồi trong lòng có dự cảm xấy lê hiểu m ạ n không run rẩy trong lòng ngay cả tay cầm điện thoại cũng run lên long tư hạo thấy vậy đôi mắt hẹp dài lo lắng nhìn cô hiểu hiểu sao vậy lê hiểu mạn nhìn long tư hạo khẩn cấp nói tư hạo anh văn bác nói mẹ em xảy ra chuyện nhưng lại không nói là có chuyện gì em em muốn quay lại xem sao nghe vậy ánh mắt long tư hạo trầm xuống được anh cùng đi với em vâng lê hiểu mạn nhìn anh gật đầu sau đó cùng long tư hạo và lạc t h ụ y quay lại phòng bệnh của lê t ố phương vừa tới cửa cô liền thấy lê tố phương đang bị một đám bác sĩ và y y tá vây quanh t h ế vậy lê hiểu mạn lập tức lại gần nhìn lê t ố phương thấy bà đang kinh hoảng khoe môi còn có vết máu trong lòng dự cảm xấu ngày càng dâng cao cô sợ hãi bắt lấy tay một bác sĩ lo lắng hỏi bác sĩ tôi mẹ tôi bà ấy sao lại thế này bác sĩ sắc mặt ngưng trọng bỏ tay khỏi cổ lê tố phương bệnh nhân bị bóp cổ không thở được xương cổ bị gãy cần cấp cứu khẩn cấp sau đó bác sĩ lại nhìn lê tố phương nhắm nghiền mắt lắc đầu nói hy vọng cứu sống không lớn cô vẫn nên chuẩn bị trước tâm lý đi cái gì lời bác sĩ làm sắc mặt lê hiểu m ạ n trắng bệnh trong lòng sợ run lui lại một bước nước mắt dâng lên nhìn bác sĩ không hít thở được gãy xương bóp cổ sao lại có người bóp cổ mẹ cô cô không dám tin nhìn cổ lê tố phương sắc mặt bà nhợt nhạt vô cùng nước mắt cô liền rơi xuống đột nhiên cô nhào tới cầm chặt lấy tay bà kinh sợ khóc là mẹ mẹ bác sĩ thấy lê hiểu mạn cầm chặt lấy tay lê tố phương không vông nghiêm nghị nói bệnh nhân cần được cấp cứu ngay lập tức không nên chậm trễ nữa nếu không thì thần tiên cũng không giúp được bà ấy đâu nghe vậy lê hiểu mạn chấn rộng toàn thân lập tức buông lòng tay nước mắt không kìm nén được lại trào ra bác sĩ thấy cô buông tay liền kêu ý y tá đẩy lê tố phương vào phòng cấp cứu mẹ mẹ lê hiểu mạn hồi phục tinh thần liền lập tức đuổi theo vì chạy quá nhanh nên cô bị ngã hiểu hiểu Mạn mạn lê tiểu thư lê tố phương lê văn bác lạc thụy thấy vậy liền gấp gáp đi tới đỡ cô dậy lê tố phương nhanh nhẹn đi trước lê văn bác một bước đỡ lê hiểu mạn dậy an ủi cô hiểu hiểu đừng lo mẹ em sẽ không sao đâu lạc thụy thấy lê hiểu mạn lo lắng không dứt cũng an ủi cô lê tiểu thư cô yên tâm đi mẹ cô nhất định sẽ không có chuyện gì lê hiểu mạn ngước mắt nhìn lạc thụy lo lắng tràn ngập nơi đáy mắt tôi cũng hy vọng không có chuyện gì nhưng cô cắn chặt môi dưới không nói gì nữa chỉ vội đi tới phòng cấp cứu thấy vậy long tư hạo lập tức đuổi theo lạc thụy và lê văn bác theo ngay sau đó bên ngoài phòng cấp cứu lê hiểu mạn chỉ nhìn cánh cửa đóng chặt của phòng cấp cứu trong lòng lo sợ không thôi thấy cô không ngừng rơi lệ anh sợ cô sẽ tổn hại đến cơ thể của mình dù sao giờ cô cũng đang mang thai khóc quá lâu đối với thai nhi cũng không tốt anh lại gần quay mặt cô qua l a u nước mắt cho cô đau lòng nói hiểu hiểu đừng khóc nữa như vậy không tốt đối với thân thể của em lê hiểu mạn cắn chặt môi dưới nhìn anh một hồi sau đó mới nhìn lê văn bác giọng điệu hơi nước nở nói anh văn bác dấu vết trên cổ mẹ em anh anh có biết là đã xảy ra chuyện gì không huyên huyên có lời muốn nói ba lê tố phương là do ai làm đây chỗ này có bấy ngàn vạn lần đ ừ n g để mắc bẫy nha chương 488, điều động máy quay phim một nhóm dịch thất liên hoa cô nhớ lúc mình ra khỏi phòng bệnh thì mẹ cô không sao cả sao giờ trên cổ lại xuất hiện dấu vết kia là ai làm chuyện này thật ra thì trong lòng cô đã có một đáp án chỉ là cô không dám tin mà thôi vậy nên cô muốn xác nhận lại với lê văn bác lê văn bác nhíu chặt đôi lông mày anh tuấn phức tạp và một phần cũng không dám tin nhìn long tư hạo lại nhìn sang hướng lê hiểu mạn nghiêm trọng nói mạn mạn sau khi mọi người rời đi anh liền vào phòng xem bác nghe vậy lê hiểu mạn hô hấp căng thẳng t ắ t chặt môi d ư ớ i hỏi anh văn bác anh nói rõ đi sau khi mọi người đi anh lập tức vào phòng mẹ em sao trước lúc đó anh có thấy ai khác vào không lê văn bác nhũ mày lắc đầu không mọi người vừa đi anh liền bảo không thấy ai khác mà lúc anh vào phòng cũng không phát hiện ra ai nghe vậy lê hiểu mạng khẽ run sự lạnh leo chạy thẳng lên não vậy vậy sao anh phát hiện ra mẹ em gặp phải chuyện không may này thật ra thì câu hỏi này của cô rất ngu ngốc nhưng cô vẫn muốn hỏi vì không thể bỏ qua bất kỳ chi tiết nào được lê văn bác thấy củ hỏa kỹ như vậy lúc này mới nói chuyện làm sao phát hiện ra lê tố phương gặp chuyện cho cô sau khi lê hiểu mạn long tư hạo và lạc thụy rời đi anh liền vào phòng bệnh của lê tố phương sau đó anh cho là bà đã ngủ thiếp đi chăn cũng không đáp nên anh định đ á p lại chăn cho bà mới phát hiện ra sắc mặt bà tím tái môi còn có vết máu mà hô hấp dường như không còn anh lập tức gọi bác sũ vết trên cổ lê tố phương là do bác sĩ phát hiện lúc mới biết anh cũng hoảng sợ cực độ rồi sau đó lập tức gọi cho lê hiểu mạn nghe lê văn b á c cặn kẽ nói xong nước mắt lê hiểu mạn càng chảy xuống nhiều hơn khóc nước nở nói anh văn bác anh ý của anh là mẹ em trước khi bị bóp cổ thì chỉ có một người gặp bà cuối cùng là đáp án không cần nói nữa trước khi xảy ra chuyện người cuối cùng trong phòng lê tố phương chỉ có một người là toàn thân lê hiểu mạn chỉ cảm thấy lạnh lẽo thân thể khẽ run từ từ xoay người không chớp mắt nhìn long tư hạo nghẹn ngào nói tư hạo đó là mẹ em long tư hạo che giấu tâm tình trong mắt dịu dàng nhìn cô môi mỏng khe nói anh biết anh biết a anh biết ngữ h biết n điệu của lê hiểu mạn cao lên mấy phần đôi mắt ngập nước lại không dám tin nhìn anh trái tim như bị lưỡi dao sắc bén cơ vào hít thở không thông nếu biết vậy sao anh còn hạ thủ với bà ấy nghe vậy long tư hạo khe nheo mắt lại ánh mắt thâm trầm hỏi ngược lại hiểu hiểu em đang nghi ngờ anh lê hiểu mạn cắn môi bi thống nhìn anh khóc hỏi vậy anh nói cho em biết là ai đi mẹ em trước khi xảy ra chuyện người cuối cùng gặp bà cũng chỉ có một mình anh đúng không sắc mặt long tư hạo dần ngội u lạnh ánh mắt ưu ám môi mỏng khẽ n h u ế t nhưng không lên tiếng thấy anh mím môi không nói gì lên hiểu mạn bất t r ợ t không thể hiểu thấu anh hàm răng trắng nuốt cắn chặt môi chảy máu khóc nức nở tư hạo sao anh lại làm như vậy tại sao cho dù mẹ em không đúng nhưng anh cũng không nên làm vậy với bà anh không biết là em sẽ đau lòng hay sao nếu như mẹ em nếu bà ấy nói đến đây cô lại khóc đôi mắt bị nước mắt che đi anh nghĩ em còn có thể tiếp tục với anh thế nào được nữa lạc thụy thấy lê hiểu mạn khóc đến thương tâm anh nhịu máy nhìn lòng tư hạo không cảm xúc tổng giám đốc ngài có phải lần này ngài quá kích động hay không trong lòng anh tổng giám đốc của bọn họ luôn làm việc có nguyên tắc hơn nữa đây lại là người lê hiểu mạn quan tâm yêu ai cũng sẽ yêu cả đường đi hẳn sẽ không dễ dàng xuống tay như vậy lần này sao lại lê tố phương là ai là mẹ của lê hiểu mạn dù là mẹ ruột hay mẹ nuôi vẫn là người thân mà lê hiểu mạn quan tâm nhất nếu lê tố phương có chuyện gì chẳng phải chính long tư hạo là người tự cắt đứt quan hệ của mình với lê hiểu mạn hay sao long tư hạo chưa trả lời câu hỏi của lạc thụy chỉ u ám nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt của lê hiểu mạn thấy cô cắn môi đến chảy máu anh cau mày sau đó tiến đến nhẹ lau đi vết máu bên môi c ô đau lòng hiểu hiểu anh nói anh không liên quan tới chuyện này em có tin không lê hiểu mạn rưng rưng nước mắt kinh ngạc nhìn anh không nói được gì chương 489, điều động máy quay phim hai nhóm dịch thất liên hoa cô đã nói phải tin tưởng anh cho dù là lúc nào cô cũng muốn tin anh vô điều kiện nhưng lần này người mẹ cô gặp cuối cùng chỉ có một mình anh mà thôi hơn nữa lúc anh ra khỏi phòng bệnh cũng không có ai vào thêm nữa mẹ cô sao có thể tự bóp khổ chính mình được bà không có sức làm như thế lê văn b á c nói không thấy ai nữa cô tin lê văn b á c tuyệt sẽ không nói dối vậy nên long tư hạo nhất định là người xuống tay chỉ có anh mới có khả năng làm một người gây xương như thế thủ đoạn đối phó với người cô đã được chứng kiến vặn gãy tay một người là chuyện dễ dàng nếu muốn hỏi động cơ của anh có lẽ là bởi vì bà phản đối chuyện của hai người điều duy nhất cô không thể lý giải chính là người luôn trầm ổ n nghĩ chú đáo cho đáo mẹ ọ vọng bọn họ i lại phải ai dưới tiến vào rồi chuyện có con của chứ? như anh, như không anh, thì thể hạ thủ Nếu này vậy? vậy lần động sao vào là mắt m cô là người không giành không đ o ạ n không làm điều ác cho dù có bị ủy khuất cũng chỉ giấu ở trong lòng không nói hay oán trách với ai bao giờ cô không nghĩ mẹ mình đắc tội với ai cũng không nghĩ được ai đã xuống tay độc ác với bà như vậy long tư hạo thấy cô không ngừng khóc lại im lặng khùng nói gì trong lòng anh đau đớn cô không tin anh còn cho rằng anh là người ra tay với mẹ cô anh nhúm mày che đi vẻ thấy vọng trong mắt xoay người nhìn lạc thụy giọng nói châm lạnh đi mang máy quay trong phòng mẹ hiểu hy lại đây cả máy quay trên hành lang nữa lạc thụy nghe vậy thì có hơi kinh ngạc nhìn long tư hạo đang định lên tiếng lê hiểu mạn đã đột nhiên gọi anh trợ lý lạc đợi một lát lạc thụy xoay người nhìn lê hiểu mạn nghi ngờ hỏi lê tiểu thư còn có chuyện gì sao lê hiểu mạn nhữ mày do dự nhìn long tư hạ hồi lâu sau đó nói với lê văn bác anh văn bác nhờ anh thay em đi theo trợ lý lạc một chuyến cô bảo lê văn bác đi theo lạc thụy thực ra chính là để cho lê văn bác đi theo giám sát lạc thụy không cho anh lừa dối những lời này của cô không khác gì lưới dao lạnh sắc đâm vào tim long tư hạo vì câu nói này của cô mà trong mắt anh tràn ngập vẻ bi thống vết thương trong tim như muốn d ỉ máu anh bi thương nhìn khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn của lê hiểu mạn giọng nói t r ầ m buồn hiểu hiểu em không tin anh cũng không tin là thụy lê hiểu mạn biết mình làm vậy sẽ tổn thương trái tim long tư hạo nhưng cô chỉ muốn biết sự thật vậy nên hy vọng chuyện này không liên quan gì tới long tư hạo nếu không sau này cô không biết phải làm sao để đối mặt với người đã nhẫn tâm ra tay với mẹ mình mặc dù anh yêu thương chiều chuộng cô luôn nghĩ cho cô mang lại cho cô hạnh phúc mà cô chưa từng được trải qua nhưng cô không thể vì vậy mà coi như không có gì mà tiếp tục sống hạnh phúc cùng anh được đời này lương tâm cô sẽ cắn dứt vì chữ bất hiếu của người làm con công nuôi dưỡng của mẹ đối với cô còn lớn hơn trời không có mẹ n g ậ m đắng nuốt cay nuôi cô trưởng thành sao cô có thể lớn lên đầy đủ được tình thân và tình yêu cô không muốn gộp làm một chỉ hy vọng đúng như lời l o n g tư hạo nói anh không xuống tay với mẹ cô câu nước mắt nhìn l o n g tư hạo đôi mắt ngập nước hay nay nói tư hạo em xin lỗi em biết em làm vậy là không đúng em chỉ muốn xác định chuyện này không phải do anh làm mà thôi em hy vọng b ằ n g ghi hình em thấy là thật cô ru mắt nước nở nói xin lỗi tư hạo em xin lỗi long tư hạo thấy cô ấy n ấ y đau lòng anh tiến lên ôm cô túi đầu hôn lên nước mắt của cô trầm giọng nói hiểu hiểu không cần phải nói lời xin lỗi người phải xin lỗi là nạ là anh làm em khóc xử anh biết em chỉ bất đắc dĩ em chỉ muốn thấy sự thật là anh đã không làm gì không liên quan tới chuyện của mẹ em đúng chứ lê hiểu mạn n g ô n g lung nhìn anh anh nói đúng đây chính là suy nghĩ của cô người hiểu rõ cô nhất trên đời này cũng chỉ có minh anh vậy nên có lẽ thật sự không phải là anh cô vươn tay ôm lấy anh t r ô n khuôn mặt đâm nước mắt vào lồng ngực anh cố gắng tận hưởng hơi thở mát lạnh c qun e thuộc tự chấn an tinh thần của mình long tư hạo thấy lê hiểu mạn ôm mình trong mắt anh có ý cười dịu d à n g nói cô bén ngốc anh sẽ không để em phải thất vọng sao anh có thể làm em tổn thương được lê hiểu mạn không trả lời anh chỉ dùng sức ôm anh chặt hơn đúng vậy anh hao tổn tâm trí muốn cô lấy anh yêu anh chỉ biết làm chuyện lấy lòng cô sao có thể làm cô đau lòng được cảm nhận được lê hiểu mạn dần tin mình ý cười trong mắt long tư hạo đậm lên vài phần anh ngước mắt nhìn lạc thụy ý bảo lạc thụy đi cùng với lê văn bác lấy băng ghi hình đi chương 490, n nén bi thương em còn có anh một nhóm dịch thất liên hoa anh nhìn cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt kéo lê hiểu mạn ngồi xuống ghế nghỉ đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô đau lòng nói hiểu hiểu không được khóc nữa không tốt cho em cũng không tốt cho bảo bảo trong bụng đâu nghe anh nhắc tới bảo bảo lê hiểu mạn nhẹ nhàng vỗ về cái bụng đã hơi lộ ra đôi mi thanh tú cau chặt lại bây giờ cô đã cảm nhận được bảo bảo máy thai giờ phút này cô cực kỳ hy vọng chuyện của mẹ cô không liên quan gì đến long tư hạo nếu không cô sẽ không biết đối mặt với anh thế nào đối mặt với bảo bảo trong bụng thế nào cả cô thật sự không hy vọng chuyện này sẽ trở thành khoảng cách khó có thể vượt qua giữa cô và anh cũng không muốn nó trở thành rào cản hôn nhân và cuộc sống của họ cô nhìn long tư hạo nhẹ nhàng gật gật đầu không khóc nữa tựa đầu vào lòng anh lo lắng nhìn cửa phòng cấp cứu trong lòng không ngừng hy vọng mẹ mình bình an vô sự thời gian từng phút từng giây trôi qua đến khi bầu trời tối đen cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt lê tố phương vẫn chưa được ra mà lạc thụy và lê văn bắc đi lấy cờ l i p theo dõi suốt một ngày mới quay lại nhưng hia người tay không mà về hệ thống gặp trục t r ặ c nhân viên kỹ thuật vẫn đang khắc phục cờ l i p bọn họ muốn tạm thời không lấy được lê hiểu mạn nghe xong thì nhữ mày sao lại khéo như vậy đúng lúc hệ thống theo dõi lại gặp vấn đề cô đưa mắt nhìn long tư hạo căng c ặ t mày chỉ hy vọng tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến anh mà long tư hạo nghe thấy lạc thụy nói hệ thống theo dõi của bệnh viện xảy ra vấn đề thì cũng nhớ m à y lại ánh mắt thâm thúy khiến người ta không đoán được sắc mặt thâm trầm sắc bén lê tố phương được cấp cứu suốt một ngày một đêm đến d ạ n g sáng hôm sau mới được đẩy ra nhưng cả người đều phủ vải trắng bà sống hay chết không cần nói cũng biết lê hiểu mạn ở bên ngoài phòng cấp cứu đợi một ngày một đêm thấy lê tố phương bị đẩy ra thì lập tức đứng lên thấy bà bị phủ vải trắng thì chỉ cẩm thấy cả người mềm n ũ n g lảo đảo lui về sau một bước suýt nữa không đứng vững được long tư hạo bên cạnh đỡ lấy con ngươi trong suốt của cô rớt nước mắt đáy mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng ánh mắt không dám tin nhìn bác sĩ hỏi bác bác sĩ mẹ mẹ tôi sao vậy sao lại phủ khăn trắng lên mặt bà ấy bà ấy sẽ không thở nổi mất cô đột nhiên rời khỏi lòng long tư hạo chạy về phía lê tô phương kéo vải tráng phủ trên mặt bà xuống thấy bà nhắm chặt hai mắt thì vô thức đưa tay kiểm tra hơi thở của bà chỉ trong trước mắt vờ mặt cô tái nhợt một cảm giác lạnh lẽo chạy từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu lan tràn khắp cả cơ thể khiến cô run lên cô đưa mắt nhìn bác sĩ mặc cho nước mắt chảy xuống mẹ mẹ tôi rốt cuộc sao vậy bà ấy sao vậy sao vậy đột nhiên cô kích động bắt lấy tay bác sĩ l â y l â y khóc hỏi bà ấy sao vậy anh mau nói cho tôi biết đi bà ấy sao vậy sao vậy hả bác sĩ nhíu chặt mày thần s ắ c ngưng trọng tiểu thư xin nén bi thương mẹ cô đã rất xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi lê hiểu m ạ n sợ hãi lui về phía sau một bước kinh hoàng nhìn bác sĩ khóc hỏi cố gắng hết sức là sao anh mau nói cho tôi biết cố gắng hết sức là có ý gì đây là kết quả mà mấy người cố gắng hết sức sao mấy người cố gắng thế nào thấy lê hiểu mạng bi thương không thôi long tư hạo nhữ mày nhìn lê tố phương đã không còn sinh khí sài bước đến ôm cô vào lòng đau lòng nói hiểu hiểu em đừng như vậy lê hiểu mạn đưa hai mắt hai mắt đấm lệ nhìn long tư hạo trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ bi thương không thôi khóc hỏi vậy anh nói cho em biết em nên làm thế nào nên cười sao mẹ em đã chết đã chết rồi chết rồi đẩy long tư hạo ra cô bổ nhào lên người lê tô phương đau khổ không thôi nước mắt rơi như mưa khóc không thành tiếng mẹ mẹ mẹ đừng làm con sợ mẹ mau tỉnh lại đi con xin lỗi con không nên làm mẹ tức giận là con không đúng mẹ mau tỉnh lại có được không con xin mẹ mẹ mẹ tỉnh lại đi mẹ tiếng la khóc đau khổ của cô như thể lan ra khắp hành lang của phòng cấp cứu lòng cô đau đớn không thôi hiểu hiểu long tư hạo cao chặt mày thân xác ngưng trọng đi lên phía trước muốn kéo cô một cái nhưng cô lại ôm lê tố phương không buông tay cô cô lê văn bắc nhìn lê tố phương đã không còn sinh khí anh ta nhớ mày hốc mắt đã đỏ lên khuôn mặt tuấn tú ngập tràn cảm giác bi thương lê hiểu mạn bởi vì ở bên ngoài phòng cấp cứu đợi suốt cả một ngày một đêm hôm nay lại chịu đả kích quá lớn bi thương quá độ lại thêm đang co thai khóc quá lâu nên ngất xỉu bên cạnh lê tố phương chương bốn nén bi thương em còn có anh Hai. nhóm dịch thất liên hoa không tiếp thụ được chuyện lê tố phương đã chết lại không muốn tỉnh lại đối mặt nên cô mê man ba ngày ba ngày nay long tư hạo không làm bất cứ cái gì cũng không quản cái gì chỉ ở cạnh cô không rời bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay nhỏ bé ánh mắt đau lòng lo lắng nhìn cô chỉ mới ba ngày gương mặt anh tuấn ấy đã tiểu tụy đi không ít trong phòng bệnh vip cao cấp người đầu tiên lê hiểu mạn nhìn thấy sau khi tỉnh lại đương nhiên là l o n g tư hạo luôn nắm chặt tay cô khi ánh mắt của cô rơi trên khuôn mặt tiểu thụy đầy yếu đó cô liền n h u chặt mày đáy mắt trong xuất hiện lên sự đau lòng hiểu hiểu cuối cùng em cũng tỉnh rồi anh rất lo lắng cho em đấy em biết không l o n g tư hạo nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô đưa lên môi hôn ánh mắt thâm tình ôn nhu nhìn cô đ ấ y mắt đau lòng và lo lắng vì cô tỉnh lại mà trở nên vui sướng lê hiểu mạn đưa mắt nhìn gương mặt tiểu thụy của anh nhữ n g mày là em để anh lo lắng rồi long tư hạ ôm cô vào lòng đưa mắt nhìn cô hiểu hiểu người chết không thể sống lại nén bi thương em còn có anh dứt lời anh cúi đầu hôn lên trắng cô vừa lúc lạc thụy đi đến thấy thế anh ta một tay hay mắt tử kẽ tay nhìn về phía lê hiểu m ạ n lập tức đi tới chỗ cô và long tư hạo lê tiểu thư cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi mấy ngày nay tổng giám đốc vẫn trông coi cô lo lắng cho cô gần chết dứt lời anh ta nhìn sang long tư hạo t r o n g mày nết môi nói tổng giám đốc ông anh hoác lao ra tử đến muốn vào thăm lê tiểu thư anh xem tin lê tố phương chết đã qua ba ngày nên mọi người đều biết trong lúc đó hoác vân hy lê văn bác lê trấn hoa đều muốn tiến vào thăm lê hiểu mạn nhưng đều không được vào bởi vì long tư hạo sợ bọn họ sẽ quay dày đến lê hiểu mạn nên không cho vào lê hiểu mạn nghe nói hoác nghiệp hoàng đến đây thì hạ mắt không đợi long tư hạo đáp ứng đã nhìn lạc thụy nói trợ lý lạc để ông nội vào đi bởi vì mất đi người thân cho nên cô càng để ý đến người thân hơn từ nhỏ đến lớn hoắc nghiệp h o à n g đều rất quan tâm cô cho nên hoắc nghiệp h o à n g ở trong lòng cô chính là người thân long tư hạo nghe cô nói h ế thì t nhìn cô một cái cũng không nói gì thêm mà ra hiệu cho lạc thụy để hoắc nghiệp h o à n g tiến vào hoắc nghiệp h o à n g vào rồi thì muốn nói chuyện riêng với cô muốn để long tư hạo ra ngoài trước anh vốn không muốn ra ngoài nhưng lê hiểu mạn đã mở miệng nên cũng không nói gì chỉ đáp lại một tiếng rồi ra ngoài hoác nghiệp hoàng thấy long tư hạo ra khỏi phòng bệnh thì ngồi xuống cạnh lê hiểu mạn hai mắt đau lòng nhìn sắc mặt ngưng trọng mạn mạn chuyện của mẹ con ông nội đã nghe rồi người chết không thể sống lại con phải nén bi thương nói đến đây ông thở dài một hơi nhăn mày lại ai con à nghe ông nội đừng buồn quá ảnh hưởng đến sức khỏe lê hiểu mạn cao chặt mày nước mắt trong suốt lại không ngừng rơi xuống trong lòng bi thương không thôi nước nở ông nội con biết người chết không thể sống lại nhưng nhưng con chỉ nghĩ đến việc không được gặp lại mẹ nữa người mẹ thương con quan tâm con khổ sở nuôi con khôn lớn đột nhiên ra đi con liền nói xong lời cuối cùng lê hiểu mạn rốt cuộc cũng không nói được nữa đau buồn khóc lớn Hoắc nghiệp hoàng thấy thế nhăn mày đưa tay vô về an ủi mạn mạn ông nội biết con hiếu thuận nhưng con đau khổ như vậy mẹ con trên trời có thiêng cũng không thể an tâm ông nội lê hiểu mạ n đưa mắt nhìn hoắc nghiệp hoàng nghẹn ngào nói con đau lòng không chỉ vì mẹ con chết mà còn vì mẹ con chết không rõ ràng con ngay cả hung thủ là ai con cũng không biết là có lôi với mẹ con giờ phút này cô tự trách áy náy đau lòng bi thương bàng hoàng bất lử có quá nhiều cảm xúc chồng chất trong lòng cô khiến cô áp lực thống khổ khó chịu cô rất muốn ngủ dài một giấc không dậy nữa vĩnh viễn đừng tỉnh lại để đối mặt với những đả kích đột nhiên tới này nếu mẹ cô chỉ qua đời bình thường có lẽ cô sẽ nguôi ngoai một chút nhưng bây giờ mẹ cô chết không rõ ràng ngay cả hung thủ là ai cũng không biết điều này khiến cô không buồn không đau lòng thế nào nghĩ thông ra sao h o á c nghiệp hoàng nghe lời của cô thần sắc ngưng trọng hỏi mạn mạn ta nghe nói mẹ con bị bóc chết lại lại còn có liên quan đến tư hạo là thật sao lê hiểu mạn chấn động toàn thân đưa mắt nhìn h o á c nghiệp hoàng kinh ngạc ông nội ông ông nghe những điều này ở đâu h o á c nghiệp hoàng thấy cô hỏi lại thì cháu mày mạn mạn chẳng lẽ thật sự có liên quan đến tư hạo con con chương 492, phần c lip mãi mãi bị cắt bỏ một nhóm dịch thất liên hoa im lặng một lúc hoác nghiệp hoàng mới cẩn thận nhìn lê hiểu mạ n sắc mặt so với lúc nãy còn ngưng trọng hơn n m ạ mạn mặc kệ chuyện này có liên quan tới tư hạo hay không nhưng ông nội đều hy vọng cháu đừng cho người khác biết nhất là cậu của cháu đừng để bọn họ nói lung tung lúc này cực kỳ bất lợi cho tư hạo ông nghĩ cháu không hy vọng tư hạo bị cục cảnh sát điều tra nghe hoác nghiệp h o à n g nói lê hiểu m ạ n ngẩn ngơ nhìn ông ta đôi mắt trong suốt lóe lên cảm xúc phức tạp nhưng vẫn như cũ không nói gì thấy cô không nói lời nào hoác nghiệp h o à n g cầm tay cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay mạn m ạ n ông biết nói như vậy là cực kỳ ích kỷ cũng không công bằng với mẹ gáu mong cháu thông cảm cho tâm tình của ông ông nội chỉ có hai đứa cháu nội là vân hy và tư hạo ông nội không hy vọng chúng nó gặp chuyện không may trước khi chuyện này chưa cha ra manh mối thì ông nội hy vọng cha tạm thời không nhắc tới nguyên nhân cái chết của mẹ cháu ra bên ngoài không phải cháu rất yêu tư hạo sao trong bụng cháu còn có đứa bé của nó cháu không hy vọng tư hạo ngồi tù đúng không lê hiểu mạn rũ mắt ông nội dù cháu không nói anh văn bắc không nói nhưng ông c ó thể bảo đảm những người ở bệnh viện sẽ không nói sao hoác nghiệp hoàng thâm sâu nhìn cô mạn mạn chỉ cần cháu đồng ý với ông nội không nói ra thì đám người ở bệnh viện ông nội sẽ nghĩ cách che hết lại nghe vậy lê hiểu mạn chấn động đôi mắt vừa kinh ngạc vừa bi thương nhìn ông ta khóc lóc nói nhưng đó là mẹ cháu b à ấy chết không rõ ràng nếu ngay cả nguyên nhân bà ấy chết cháu không điều tra rõ thì cháu còn là con nữa sao hai dhắc nghiệp h o à n g lại thở dài một hơi sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn lê hiểu mạn mạn mạn ông nội hỏi cháu nếu mẹ cháu chết có liên quan tới tư hạo thì cháu sẽ kiện tư hạo lên tòa sao cháu bỏ được để nó thân bại danh liệt sao lời của hoắc nghiệp h o à n g khiến lê hiểu mạn c h ấ n trụ sắc mặt tái đi cắn chặt môi không biết nên trả lời thế nào lúc trước cô vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này một bên là mẹ đã nuôi cô một bên là người yêu cô cũng là người cô yêu hơn nữa còn là ba của đứa bé trong bụng cô mẹ và long tư hạo đều là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô không ai bỏ được nhưng nếu cô biết rõ mẹ chết không rõ ràng cũng không thể t r a ra sao cô có thể làm đúng với người mẹ đã nuôi dưỡng cô đây nhưng mọi chuyện điều tra xong lại có liên quan đến long tư hạo chẳng lẽ cô còn có thể kiện anh ra tòa sao sao cô có thể nhẫn tâm để anh thân bại danh liệt chứ sao có thể nhẫn tâm đi kiện anh lúc này cô lâm vào tình huống khó cô không thể trả lời vấn đề của hoác nghiệp hoàng đành khóc không lên tiếng hoác nghiệp hoàng thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa mà vô vỗ vai cô mạn mạn được rồi ông nội không hỏi nhiều nữa ông nội tin cháu biết nên làm thế nào cháu giữ gìn sức khỏe chuyện bệnh viện ông nội sẽ xử lý tốt anh họ cháu ông nội đành nhờ cháu để cậu ta không cần phát biểu lung tung dứt lời ông ta đứng lên chống gậy rời khỏi phòng bệnh sau khi ra ngoài sắc mặt ông ta ngưng trọng nhìn long tư hạo đã t i ể u tụy đi rất nhiều đi vào an ủi mạn mạn cho tốt chuyện khác ông nội sẽ xử lý tốt giúp cháu nghe vậy long tư hạo thâm trầm nhìn ông ta xử lý cái gì h o á c nghiệp h o à n g cầm gậy chống sắc mặt nghiêm túc vài phần nhìn anh còn có thể là chuyện gì đây túi đầu ông ta lại t h â m ý nói mặc kệ thế nào thì cháu đều là con cháu hoác gia ông sẽ không để thanh danh của cháu bị hủy hoại lập tức thím lâm đỡ ông ta rời khỏi bệnh viện h o á c nghiệp h o à n g rời đi lạc thụy n h í mày nhìn anh tổng giám đốc ý của ông nội anh giống như anh mới là hung thủ giết chết mẹ của lê tiểu thư vậy long tư hạo ưu ám nhìn lạc thụy sắc mặt đen lại chuyện này tô dịch điều tra thế nào rồi long tư hạo nhăn mày sắc mặt ngưng trọng lắc đầu còn chưa có tiến triển gì đúng rồi có chuyện tiến triển máy theo dõi của bệnh viện đã khôi phục bình thường phương pháp ghi hình đều điều tra hiện tại tổng giám đốc đi điều tra hay là anh ta chưa nói xong thì có âm thanh khàn khàn vang lên hiện tại nghe tiếng anh ta nghiêng người thấy lê hiểu mạn đứng ngay cửa phòng bệnh anh ta kinh ngạc hỏi lê tiểu thư sao cô ra ngoài thế lê hiểu mạn nhíu mày nhìn long tư hạo mí muội nhưng không nói gì long tư hạo nhìn cô một hồi mới nắm tay cô dịu dàng nhìn cô con môi cười được rồi hiện tại chúng ta đi nhìn vào đôi mắt vẫn dịu dàng mà thâm tình như cũ lê hiểu m ạ n hơi căng thẳng rũ mắt gắt gao nắm tay anh gật đầu vốn người bình thường muốn điều tra ghi hình tại bệnh viện là chuyện không dễ gì phải được viện trưởng bác sĩ và chuyện gia phòng quan sát cho phép mới được nhưng long tư hạo không phải người bình thường cho nên bọn họ không cần viện trưởng mà trực tiếp đi đến phòng giám sát chương 493, phần c lip mãi mãi bị cắt bỏ、Hai. nhóm dịch thất liên hoa lúc bọn họ tới thì nhân viên liền nói cho anh hệ thống theo d õ i đã khôi phục bình thường nhưng hình ảnh không rõ ràng hơn nữa hình ảnh ghi lại còn đứt quãng không hoàn chỉnh lúc nhân viên theo d õ i đang mở đến cờ clip trong phòng bệnh và hành lang trước khi lê tố phương gặp chuyện không may thì lê hiểu mạn nắm chặt bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn đổ mồ hôi trong lòng bối rối cô sợ mình sẽ nhìn thấy chuyện gì đó không muốn thấy đứng bên cạnh cô long tư hạo nhận ra cô đang căng thẳng lại hết sức khẩn trương nhìn nhìn cô nhỏ giọng gọi một tiếng hiểu hiểu nghe thấy giọng anh lê hiểu mạn nhìn nhân viên kỹ thuật lại nhìn anh và lạc thụy tư hạo có lọt tờ ở đây hỗ trợ các anh có thể ra ngoài trước được không em muốn nhìn trước rồi các anh hãy nhìn nghe vậy long tư hạo càng nhăn mày sâu hơn đôi mắt đầy mất mát ánh mắt thâm trầm nhìn cô im lặng một hồi mới đáp lạc thụy chúng ta đi trước đi lạc thụy nhìn lê hiểu mạn không nói gì mà đi theo long tư hạo rời khỏi phòng giám sát lê hiểu mạn chờ bọn họ đi mới cẩn thận hỏi nhân viên kỹ thuật trước khi mẹ cô gặp chuyện không may thì mục lục các c l i p được cất giữ ở đâu tên là gì làm sao để mãi mãi cắt bỏ lúc cô nói những thứ này thì nhân viên kỹ thuật cũng không có gì nghi ngờ cô hỏi như vậy là có mục đích là vì cô sợ sẽ thấy được điều gì đó bất lời cho anh hiểu rõ tình huống lê hiểu mạn nói muốn một mình xem nhân viên kỹ thuật biết quan hệ của cô và lòng tư hạo cũng không cưỡng ép ở lại nhìn cô mà đi về phía máy pha c à phé tránh một h ồ i nhưng vẫn không rời khỏi phòng quan sát lê hiểu mạn nhân lúc anh ta tránh ra liền truyền đi clip theo lời nhân viên kỹ thật thì hình ảnh không rõ mơ hồ tất cả đều trắng xóa cờ clip ngoài hành lang căn bản không thể nhìn rõ cô không nghĩ nhiều mà mở cờ clip trong căn phòng mẹ cô gặp c h u y ệ n ra không rõ thì thấy được mẹ và long tư hạo đang nói gì đó có phải bởi vì hệ thống theo dõi của bệnh viện không có thiết bị nghe lén hay không mà cô không nghe được â m thanh t r ò nên n cũng không biết long tư hạo và mẹ đang nó i y tế hình ảnh đức quãng truyền ra cô nhìn thấy long tư hạo đang ngồi trên s o f a đột nhiên đến trước giường bệnh của mẹ cô biểu tình của long tư hạo cực kỳ lạnh lùng mà mẹ cô lại như tức giận còn cực kỳ kích động nhìn chăm chăm hình ảnh lê hiểu mạn chưa bao giờ khẩn trương và sợ hai đến thế trái tim đập bùn bùn không ngừng ngay cả bàn tay đang nắm chặt cũng vì khẩn trương mà ra mồ hôi đột nhiên hình ảnh theo dõi bị cắt thấy vậy lê hiểu mạn sửng sốt đang muốn kiểm tra thì thấy màn hình lại chạy nhưng chỉ được vài giây lại ngừng đúng lúc dừng ở chỗ long tư hạo đang bóp cổ mẹ cô lê hiểu mạn như bị xét đánh ngẩn người ngồi đó nhìn bàn tay đã bóp cổ mẹ cô sắc mặt lê hiểu mạn tái nhợn đôi mắt mở to trấn kinh và không dám tin đau đớn và thất vọng nước mắt trào ra giống như sông hoàng hà vỡ đê tràn lên không cách nào dừng được nước mắt cô rơi xuống không ngừng lắc đầu không không thể nào là tư hạo vì sao chứ vì sao lại là anh em em nên làm gì bây giờ em nên làm gì bây giờ em phải kiện anh ra tòa sao nuốt đau đớn và nước mắt vào bụng cô run rẩy lật hình ảnh đều là cảnh lòng tư hạo bóp cổ mẹ cô không biết xem bao nhiêu lần cô không còn dũng khí nhìn nữa trong mắt đều là nước mắt và sự bi thương đủ làm mở tầm mắt của cô tư hạo sao anh có thể xuống tay với mẹ em chứ sao anh có thể chứ anh bảo em phải đối mặt với anh như thế nào đây sao có thể ở chung một chỗ với anh đây anh không biết mẹ chết đi khiến em thương tâm nhiều thế nào sao anh không biết mẹ chết trong tay anh em sẽ đau thế nào sao anh có biết lúc anh bóp cổ mẹ em thì anh đã tự tay chặt đứt quan hệ giữa chúng ta không sao anh có thể nhẫn tâm chặt đứt quan hệ của chúng ta sao anh lại nhẫn tâm như thế tư hạo đó là mẹ em sao anh xuống tay nặng như thế chứ trái tim cô đau như muốn nát ra ngay cả hô hấp cũng khó hít thở không thông sợ mình khóc thành tiếng cô vươn tay che miệng mình lúc nhìn thấy nhân viên kỹ thuật bưng ca phé quay lại trong lòng cô hoảng hốt đưa tay lau nước mắt che giấu sự hoảng sợ trong lòng xuống dựa theo lời của người nhân viên kia cuốn quýt cắt bỏ vĩnh viễn đoạn clip gây bất lợi cho anh chương 494, h ậ u sự tự mình tổ chức một nhóm dịch thất liên hoa sau khi xóa bỏ xong nước mắt của cô không kìm được mà lã t r ả rơi xuống cô thật xin lỗi mẹ cô nhưng nếu không xóa bỏ đoạn video này nó sẽ gây bất lợi với long tư hạo bất kể như thế nào cô cũng không thể để cho đoạn video này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với danh dự của anh được cô lại giơ tay lên lau nước mắt đang không ngừng trào dâng lần nữa cô không đợi nhân viên giám sát đi tới bên cạnh mình mà chợt đứng lên rồi vội vàng kéo cửa phòng giám sát chạy ra ngoài hiểu h i ể u long tư hạo đang chờ ở bên ngoài phòng giám sát thấy vậy anh lập tức đuổi theo kéo cô lại anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã bị nước mắt thấm ư ớ c của cô trong mắt tràn đầy đau lòng và lo âu hiểu hiểu thế nào rồi em nhìn thấy ai là hung thủ lê hiểu mạn cố gắng đ ể nén nước mắt xuống câu nước mắt lên nhìn anh thật sâu rồi nước nở nói ai là hung thủ anh không biết sao nghe vậy long tư hạo nhíu chặt mày lại hiểu hiểu em nói cho anh biết rốt cuộc thì em đã nhìn thấy cái gì em không nhìn thấy gì cả chỉ nhìn thấy lê hiểu mạn buồn bã nhìn anh nước mắt lại trào ra hốc mắt đã sưng đỏ cô cắn chặt môi dưới nghẹn ngào nói anh b ó p cổ mẹ em nghe thấy lời này của cô long tư hạo siết thật chặt tay lại ánh mắt thoáng tia thù địch sau đó anh bấu tay vào hai bả vai của lê hiểu mạn nặng nề g nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang tuân trào nước mắt của cô hiểu hiểu bây giờ em nhận định anh là hung thủ giết mẹ em sao lê hiểu mạn nhìn anh bằng đôi mắt sưng đỏ ngậm đầy nước mắt rồi khe lắc đầu long tư hạo thấy cô chỉ lắc đầu nhưng không lên tiếng tay bấu vào bả vai của cô tăng thêm mấy phần lực độ anh nặng nề nhìn cô chăm chú hiểu hiểu em trả lời anh đi có phải em nhận định anh là hung thủ giết mẹ em hay không lê hiểu mạn nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ đang tràn đầy lo lắng của anh cô không khỏi nghĩ đến tất cả cảm động và hạnh phúc mà anh đã mang đến cho cô anh tốt với cô như vậy cưng chiều cô như vậy yêu cô thương cô tha thứ cho cô cho dù là sinh tử trước mắt anh cũng không rời bỏ cô cô thật sự không nên hoài nghi anh thế nhưng anh ở trong đoạn video kia lại thật sự đã bóp cổ mẹ cô câu nước mắt lên nhìn anh lần nữa trong mắt không có trách cứ anh yêu cô như vậy cô không thể trách anh nếu như không phải là mẹ cô muốn ngăn cản bọn họ chung một chỗ thì có lẽ cũng sẽ không có những chuyện này cô thật sự không hiểu tại sao mẹ cô phải ngăn cản bọn họ chung một chỗ nhưng bây giờ mẹ cô đã chết rồi người chết là hết cô cũng không thể lại đi trách bà ấy tư hạo hiện tại mẹ em vừa mới qua đời em bây giờ em trong lòng em rất khó chịu em biết bà ấy ngăn cản chúng ta chung một chỗ là bà ấy không đúng thế nhưng bây giờ bà ấy đã chết em nói đến đây lê hiểu mạn khóc một cách thương tâm mặc kệ lê tố phương không đúng như thế nào bà ấy cũng là người mẹ có ơn dưỡng dục cô hơn hai mươi năm bà ấy chết thì làm sao cô có thể không thương tâm khổ sở cho được cô n ư ớ c nở tiếp tục nói tư hạo trước tiên anh cho em chút thời gian được không vào lúc này đừng hỏi em vấn đề đó giờ phút này tâm trạng của cô không còn kích động như khi vừa nhìn thấy đoạn video đó trong phòng giám sát kia cũng không tự nhận định long tư hạo là hung thủ giết mẹ cô như lúc đó ở trong tiềm thức của mình cô cũng không tin long tư hạo sẽ giết mẹ cô cho nên bây giờ cô cần tỉnh táo hơn cô rất sợ tâm trạng kích động của cô sẽ làm tổn thương long tư hạo long tư hạo nghe thấy cô nói như vậy anh níu chặt mày lại rồi chăm chú nhìn cô anh có thể hiểu được tâm tình của cô lúc này lê tố phương đột nhiên chết khiến cô phải chịu đả kích rất nặng bây giờ cô còn đang cực độ trong bi thương anh không nên ép hỏi cô vào lúc này anh ôm cô vào trong ngực kiên nghị tì c ầ m lên trắng cô giọng nói trầm thấp thanh luận được rồi hiểu hiểu bây giờ anh sẽ không hỏi gì cả chúng ta cùng cho nhau chút thời gian anh sẽ sớm tìm ra hung thủ thật sự tin tưởng anh anh tuyệt đối sẽ không làm thương tổn người mà em quan tâm đâu câu nói sau cùng của anh làm cho trái tim lê hiểu mạn run lên câu ngước mắt lên chăm chú nhìn anh ở trong ngực anh c â u mày hỏi có thể đáp ứng em một chuyện hay không nghe vậy long tư hạo dịu dàng nhìn cô môi mỏng nhẹ mân em nói đi lê hiểu mạn liếc nhìn anh rồi hít thật sâu cô nhu hòa nhìn anh em muốn đích thân làm hậu sự cho mẹ em em sẽ tạm thời không trở về thủy lộ hồ một thời gian hiểu hiểu long tư hạo nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp đang muốn lên tiếng lê hiểu mạn đã lên tiếng trước một bước so với anh chương 495, h ậ u sự tự mình tổ chức hai nhóm dịch thất liên hoa đôi mắt xương đỏ của cô nhìn anh thật sâu tư hạo em biết anh muốn nói cái gì nhưng em hy vọng anh đáp ứng em em chỉ tạm thời không trở về thủy lộ hồ chứ không nói là sẽ vinh viễn không trở về tất cả chờ em xử lý xong hậu sự của mẹ em rồi nói tiếp được không long tư hạo nhìn cô qua một hồi lâu anh mới nặng nề lên đê ờ được thấy anh đáp ứng đôi mắt xương đỏ của lê hiểu mạn lại lập tức không kiềm được nước mắt cô xúc động nhìn anh tư hạo cảm ơn anh long tư hạo đưa tay lên nhẹ nhàng l a u nước mắt đang dâng trào trong khoe mắt cô anh đau lòng nhìn cô được rồi em đừng khóc nữa không tốt với thân thể của em đâu lê hiểu mạn nhìn anh rồi khẽ gật đầu khi cô và anh cùng nhau trở lại trước phòng bệnh thì vừa vặn gặp lê văn b á c ở ngoài phòng bệnh lê văn b á c liếc nhìn lê hiểu mạn đang được long tư hạo ôm vào trong ngực anh ta hơi nhữ mày lại lê hiểu mạn nhìn thấy lê văn bác cô lập tức nhìn về phía long tư hạo n h ữ n g mày lại nói tư hạo em còn phải xử lý hậu sự của mẹ em nếu anh văn bắt tới anh không cần đưa em nữa long tư hạo nghe vậy anh buông cô ra nếu anh đã đáp ứng sẽ cho cô thời gian thì anh cũng sẽ không nuốt lời mặc kệ cô tin anh hay là không tin anh anh đều nên cho cô thời gian để tỉnh táo lại sau đó anh ta tự mình đưa cô rời khỏi bệnh viện sau khi lê hiểu mạn và lê văn bác ngồi vào trong xe rời đi anh vẫn còn đứng tại chỗ anh nhìn chằm chằm về phía cô và lê văn bác rời đi một lúc lâu sau cũng không thu hồi tầm mắt đến khi bên cạnh chuyển tới âm thanh của lạc thụy tổng giám đốc long tư hạo che giấu tất cả cảm xúc đau buồn trong đáy mắt ánh mắt của anh trở nên hung ác lạnh như băng vẻ mặt của anh lạnh lùng đến nỗi khiến người ta rét lạnh tay siết chặt thành quả đấm vang lên tiếng răng rắc văng r ộ i lạc thụy thấy anh s ắ p hóa thành một khối hàn băng ngàn năm cả người tản ra khí lạnh anh ta không khỏi d ù n g mình lui về sau một bước lúc này anh ta mới cau mày nói tổng giám đốc đoạn video quay cảnh xảy ra chuyện trong phòng bệnh của mẹ lê tiểu thư trước đó đã bị mất không biết vì sao mà đã bị xóa bỏ có thể lạc thụy dừng lại anh liếc nhìn long tư hạo rồi mới tiếp tục nói có thể có liên quan tới lê tiểu thư nhân viên giám sát nói lúc lê tiểu thư xem đoạn video kia đã hỏi anh ta là phải làm thế nào để xóa bỏ video vĩnh viễn trước khi lê tiểu thư xem video xong nhân viên giám sát đó vẫn còn thấy đoạn video đó nếu như tôi đoán không lầm lê tiểu thư là đang bảo vệ tổng giám đốc anh nghe xong lời của lạc thụy đôi mắt của long tư hạo thoáng lộ vẻ xúc động tôi muốn xem đoạn video kia nghĩ cách tìm nó trở về lạc thụy hơi cau mày lại vẻ mặt anh ta thoáng như bị làm khó tổng giám đốc trường hợp này sẽ rất khó khăn lê tiểu thư xóa bỏ đoạn video đó là vì bảo vệ anh vì vậy anh cần gì phải tìm trở về anh như vậy há chẳng phải là hưởng phí công sức của lê tiểu thư long tư hạo không đợi anh ta nói xong anh đã nguy hiểm neo mắt lại nhìn anh ta làm sao cậu cho rằng là tôi giết mẹ của hiểu hiểu lạc t h ụ y lui về sau một bước anh ta liếc nhìn lòng tư hạo cười híp mắt lại thành một đường chỉ đưa tay phải ra xua xua tay nói tổng giám đốc anh đừng kích động tôi chỉ hoài nghi một chút xíu chỉ một chút xíu mà thôi thật sự tôi lấy nhân cách của mình ra mà bảo đảm tuyệt đối chỉ có một xíu xíu xíu như vậy long tư hạo thấy ngay cả lạc thụy đi theo anh mấy năm có hiểu biết về tính cách của anh cũng sẽ hoài nghi anh chính là hung thủ giết lê t ố phương trong lòng nhất thời cực kỳ bi thương bởi vì nếu như ngay cả lạc thụy cũng hoài nghi anh vậy hiểu hiểu của anh thì sao vậy anh càng nhất định phải tìm đoạn video mà hiểu hiểu đã xóa bỏ kia trở về có lẽ anh có thể tra rõ chân tướng chuyện này từ bên trong bây giờ điều duy nhất khiến anh cảm thấy an ủi là mặc kệ hiểu hiểu có tin anh hay không cô cũng đều lựa chọn bảo vệ anh điều này đủ để chứng minh cô yêu anh hơn nữa không phải chỉ là chút yêu thôi đâu chỉ cần cô yêu anh thì cho dù dùng biện pháp gì anh cũng sẽ tìm ra chân tướng sự thật trong chuyện này cũng khiến cho kẻ đã hãm hại anh chết không có chỗ chôn lạc thụy thấy khuôn mặt tuấn mỹ của long tư hạo âm trầm đến kinh người giống như là tu la đến từ địa ngục vậy anh ta đứng yên tại chỗ mà không dám đi về trước nữa anh ta cau mày hỏi tổng giám đốc tiếp theo anh định làm gì lê tiểu thư thì sao sao tôi không nhìn thấy cô ấy đâu không phải là cô ấy đã đi rồi chứ bây giờ cô ấy còn đang ôm đứa con của anh chạy tới chạy lui một mình không tốt đâu long tư hạo hơi cau mày lại anh trầm giọng nói cô ấy không phải chỉ có một mình à lạc thụy khẽ lên tiếng thấy vẻ mặt của long tư hạo tương đối phức tạp anh ta không nói gì thêm nữa chương 496, h hậu sự tự mình tổ chức ba nhóm dịch thất liên hoa hai ngày sau tang lễ của lê tố phương không được cử hành long trọng cũng không có bao nhiêu người đến tham dự bởi vì người nhà không thông báo cho quá nhiều người ngoài lê h i ể u m ạ lê văn bắc và lê trấn hoa là trực hệ thân thuộc của lê tố phương ra thì không còn ai cả bọn họ chỉ thông báo cho những họ hàng dòng thứ có quan hệ tốt thỉnh thoảng có lui tới còn những người khác thì không thông báo mà từ trước đến giờ lê tố phương vốn là người trầm mặc ít nói cũng không có bạn bè xã giao gì huống chi người bình thường giống như bà ấy tự nhiên cũng không có ai đến đưa tang bà bà ấy chính là một người trầm tĩnh như vậy dường như bà đã sớm ă n tinh thành thói quen nên có lẽ lễ tang vắng vẻ như vậy sẽ thích hợp với bà ấy hơn bà ấy được hỏa tang trong nhà tăng lễ lễ đưa tăng sẽ được tổ chức vào ngày hôm sau gia đình lựa chọn trôn cất bà ở nghĩa trang an thái chọn đất trôn bỏ tiền mua đất trôn làm tăng lễ đều là do hoác nghiệp hành đảm trách mặc kệ là hỏa táng hay là đưa tang ông ta đều ở đó lúc lê hiểu mạn thương tâm bi thống ông ta khuyên giải an ủi cô lê hiểu mạn ghi nhớ sự giúp đỡ của hoác nghiệp huỳnh ở trong lòng mà phương ra không phải là không bỏ tiền ra hòa táng mua đất chôn làm tang lễ nổi chẳng qua là hoác nghiệp huỳnh cứ một mực muốn làm chuyện này còn lấy lý do ông ta coi lê tố phương là con gái để thuyết phục lê hiểu mạn mà lê hiểu mạn không bẻ qua hắn cũng chỉ tạm thời thỏa hiệp cô muốn chờ sau khi hạ táng mẹ cô xong lại nghĩ biện pháp trả lại tiền cho hoác nghiệp hành lúc đưa tang ngoài nghĩa trang không chỉ có lê hiểu mạ lê văn bác lê trấn hoa hoác nghiệp hành còn có long tư hạo cùng với hoác vân hy hạ thanh vinh lăng hằng dạ tô dịch lạc thụy chạy tới sau khi nghe được tin tức lê tố phương bị bệnh qua đời hạ thanh vinh vội vã chạy tới ông ta hoàn toàn không dám tin người mà mấy ngày trước còn nổi giận đuổi ông ta rời khỏi bệnh viện đã đột nhiên bị bệnh qua đời điều này làm cho ông ta đến nghĩa trang mà hoàn toàn không chuẩn bị trước tâm lý nước mắt bi thống không ức chế được mà rơi xuống ông ta quỳ xuống trước mộ lê t ố phương một người đàn ông khoảng bốn mươi năm mươi tuổi không ngừng khóc thương tâm t ố phương t ố phương tôi thật xin lỗi bà tôi đã phụ lòng bà kẻ ác nhân phạm vào trong mười tội ác còn chưa đi làm sao mà bà lại đã đi trước rồi bà không hận tôi không oán tôi sao tại sao bà không ở lại nhìn tôi ở ác gặp ác gặp báo ứng mà đã đi rồi Bà ờ cứ đi như vậy bà thoải mái đi như vậy sao bà không cảm thấy tiếc nuối sao thố phương tôi thiếu nợ bà còn chưa trả sao mà bà đã đi rồi bà đi trước như vậy thì tôi sống thoải mái thế nào đây thố phương thố phương thập ác còn gọi là thập bất thiện nghiệp thập ác nghiệp tức là mười điều dữ mười điều tội ác đối ngược với thập thiện tức là ngược trở lại với mười h ạ n h lành trong thập ác có ba tội về thân bốn tội về khẩu nghiệp và ba tội về ý nghiệp bao gồm như sau về thân có ba giết hại chúng sanh trộm cướp tài vật của người h à n h dâm với vợ người về khẩu có bốn nói dối trá không thật nói thô tục t r a o chuốt nói đâm thọc gậy chia rẽ hận thù nói lời ác độc nguyền rủa người về ý có ba tham lam sân giận si mê ngu muội một người đàn ông như ông ta khóc thương tâm khổ sở như vậy g à o khóc đến khàn cả giọng cực kỳ đau buồn rung động tất cả mọi người tại chỗ bao gồm cả lê hiểu mạn lê văn bác lê trấn hoa từ sau khi biết tin lê tố phương qua đời đôi mắt của lê trấn hoa vẫn luôn sưng đỏ ướt át lê tố phương chỉ lớn hơn ông ta hai tuổi nhưng người chị này lại giống người mẹ chăm sóc ông vậy bởi vì ông ta ông ta kém cỏi ông ta thích đánh bạc làm hại người chị này của ông ta khổ cực kiếm tiền được ngoài dành tiền để duy trì cuộc sống cho bà và mạn mạn còn phải lấy tiền đưa cho ông ta dùng giúp ông ta trả nợ ông ta bị người ta đòi nợ sau khi bị đánh đến nỗi thương tích khắp người thì bà sẽ đau lòng ôm đầu mắng ông ta kém cỏi nói lần sau sẽ không quản ông ta nữa thế nhưng mỗi lần bà nói như vậy thì mỗi lần đều không biết mệt mỏi mà chăm sóc cho ông ta nghĩ biện pháp kiếm tiền chữa bệnh cho ông ta ông ta quá kém cỏi nên đã làm tổn thương trái tim của chị mình không biết bao nhiêu lần lo lắng không biết bao nhiêu lần bà khổ cực hơn nửa đời người mệt mỏi hơn nửa đời nhưng lúc chuẩn bị được hưởng phúc thì lại ra đi như vậy vậy thì sao mà ông ta không thương tâm khổ sở cho được cả cuộc đời này người mà ông cảm thấy có lôi nhất chính là người chị này đột nhiên ông ta cũng quỳ gối xuống trên khuôn mặt đã già đi rất nhiều chứa đầy nước mắt đau buồn hối hận và áy n ấ y ông ta gào khóc nói chị thật xin lỗi là do em kém cỏi để cho chị khổ cả đời em thật xin lỗi chị đôi mắt ướt át của lê văn bắc cũng tràn đầy bi thương anh ta thấy lê trấn hoa quỳ xuống đất đau buồn khóc lóc anh ta bi thương kêu lên b à anh ta muốn khuyên lê trấn hoa nén bi thương nhưng lời đến khỏe miệng lại không nói ra được đến ngay cả anh ta cũng không kìm nén nổi thì sao anh ta có thể khuyên cha mình lê tố phương há lại chỉ tốt với mỗi cha anh ta bà tốt với lê hiểu m ạ n bà còn coi đứa cháu này như con ruột của mình để chăm sóc lúc anh ta còn rất nhỏ cũng bởi vì cha anh ta kém cỏi mà mẹ anh ta bỏ đi theo người khác là người cô này chăm sóc anh ta thương anh ta quan tâm đến anh ta nếu như không nhờ có bà thì ngay cả cơ hội đi học anh ta cũng không có chương 497, c ù n g là người luân lạc nơi chân trời một nhóm dịch thất liên hoa ở trong lòng anh ta người cô này chính là mẹ ruột của anh ta hôm nay bà chết không rõ ràng thì sao mà anh ta có thể không thương tâm khổ sở mẹ lê hiểu mạn được anh ta đỡ sắc mặt của cô vô cùng tái nhận nước mắt đau buồn thấm ướt cả khuôn mặt đôi mắt cô sưng đỏ đôi môi tái nhợt không có chút máu bởi vì trong lòng quá mức bi thương khổ sở mà run rẩy cả thân thể cũng không ngừng run rẩy từ hôm qua tới hôm nay nước mắt của cô không ngừng rơi cô đã khóc đến nỗi hôn mê một lần hiện tại thân thể của cô đã hư nhược đi rất nhiều toàn thân vô lực chỉ có thể dựa vào lê văn bác để chống đỡ lê văn bác thấy cô khóc thương tâm như vậy sợ cô lại té xịu giống như h ô m q u a nữa anh ta thấp giọng đau lòng an ủi mạn m ạ n em đừng quá thương tâm em còn đang mang thai long tư hạo đứng cách đó không xa thấy cô khóc lóc thương tâm được lê văn bắc đỡ vẻ mặt của anh tràn đầy mất mát vào lúc cô thương tâm nhất người an ủi cô không phải là anh mà là đàn ông khác trái tim anh khẽ đau đớn mặc dù ở trong lòng của cô lê văn bắc là người thân thế nhưng anh biết người đàn ông này và cô không có bất kỳ liên hệ máu mủ nào hơn nữa anh ta còn yên lặng lăng hàn dạ đứng ở bên cạnh anh thấy biểu tình bi thương mất mát của anh anh ta lấy củi trỏ trọc vào canh hạ giọng nói long thiếu anh bị ngốc cả anh còn đứng ở chỗ này làm gì người phụ nữ của anh đang khóc thương tâm như vậy anh không biết đi qua an ủi cô ấy sao lạc thụy nhìn long tư hạo rồi lại cau mày nhìn về phía lăng hàn dạ n g hiếm khi ngưng trọng nói lăng thiếu anh không biết lê tiểu thư và tổng giám đốc đã xảy ra chút chuyện nếu bây giờ lê tiểu thư nhìn thấy tổng giám đốc nói không chừng sẽ còn khóc càng thương tâm hơn bây giờ tổng giám đốc đi an ủi cô ấy không phải là hành động sáng suốt lăng hàn dạ n g khẽ giật giật khoe môi cái gì mà hành động sáng suốt cậu cho là đang rút thăm ả tôi nói này rốt cuộc thì chuyện này là như thế nào các cậu có thể nói cho tôi biết hay không sao mẹ của lê tiểu thư lại đột nhiên bị bệnh qua đời gần đây đã phát sinh chuyện gì bởi vì mấy ngày gần đây anh ta rất ít khi tụ tập với long tư hạo vì vậy anh ta không biết gì cả lạc thụy c a o mày liếc nhìn lăng hàn dạ khẽ thở dài <cười> lăng thiếu cái chết của mẹ lê tiểu thư có chút quan hệ với tổng giám đốc lê tiểu thư và tổng giám đốc có chút hiểu lầm anh hiểu chưa lăng hàn dạ nghe vậy anh ta nheo mắt lại nhìn về phía long tư hạo <cười> long thiếu thì ra cả tôi và anh đều là người luân lạc nơi chân trời ả đừng buồn nữa có đôi khi cũng khó tránh khỏi hiểu lầm lúc anh ta nói xong câu cuối cùng này ánh mắt dần phai nhạt xuống đôi mắt anh ta thoáng mất mát biểu tình tà mị trên khuôn mặt tuấn mị của di vãng cũng bị thay thế bằng biểu tình thâm thúy làm người ta suy nghĩ không ra lạc thụy nhanh mắt thấy vẻ mặt của lăng hàn dạ đột nhiên ảm đạm xuống anh ta híp mắt lại tò mò hỏi lăng thiếu chẳng lẽ anh đang thất tình h ả lăng hàn dạ che giấu mất m ắ t và ảm đạm trong mắt xuống anh ta lập tức nở nụ cười quyến rũ hài hước nói lạc thụy cậu suy nghĩ quá nhiều rồi đấy sao mà tôi có thể thất tình được cho tới bây giờ chỉ có tôi bỏ rơi phụ nữ chứ làm gì có người phụ nữ nào dám bỏ rơi tôi trên đời này thứ mà tôi không thiếu nhất chính là phụ nữ thấy anh ta trả lời cứng rắn như vậy lạc thụy nhữ mày lại anh ta nheo mắt lại nhìn anh ta phải phải anh là thái tử gia của tập đoàn lăng thị lăng hàn dạ phong lưu tà thiếu ai dám bỏ rơi anh chứ phụ nữ muốn leo lên giường anh nhiều vô số kể dĩ nhiên là anh không thiếu phụ nữ vì vậy nếu có thật sự thất tình thì cũng không có gì cụ không đi thì mới không đến lăng hàn dạ khét cắn môi dưới mất mát trong mắt anh càng sâu đậm thêm anh ta không thiếu những người phụ nữ khác nhưng hết lần này tới lần khác anh ta chỉ thiếu người phụ nữ chết bầm đối nghịch với anh ta đó người phụ nữ chết bầm đáng chết lại chơi trò mất tích với anh ta tốt nhất là cô nên cầu nguyện anh ta nhanh tìm được cô đi nếu không anh ta sẽ để cho cô sống càng khó chịu hơn so với chết cho cốt của lê tố phương đã được gan táng và phong h u y ệ t sau khi lập bia mộ xong nghi thức tiếp theo là thân bằng cố hữu tới dâng vòng hoa và p h u n g viếng người ở đây đều tự ý thức dâng bó hoa vòng hoa đặt ở trước mộ lê tố phương rồi cúi đầu không người chắp tay pháp nghiệp hành là người có bối phận và lớn tuổi nhất ở trong đám tang vì vậy ông ta là người đầu tiên dâng vòng hoa lên lúc đi đến bên cạnh lê hiểu mạn ông ta nói mấy câu an ủi cô mấy thân bằng cố hữu phía sau không thân quen với lê hiểu mạn lắm cũng đều nói mấy câu nén bi thương với cô cô vẫn được lê văn bắt đỡ đôi mắt xương đỏ không ngừng cháy nước mắt người mẹ thân yêu nhất của cô đã không còn sao mà cô có thể không buồn cho được hoác vân h i ôm một bó hoa cúc trăng tới thấy lê hiểu mạn khóc bi thương cả người đều đã gầy đi một vòng khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nhợt nhạt trong lòng anh ta cực kỳ thương cảm anh ta đi tới trước mặt cô đau lòng nhìn cô ánh mắt tràn đầy thâm tình mạn mạn người chết không thể sống lại nén bi thương anh ta không ngờ rằng một người tốt như lê tố phương lại đột nhiên bị bệnh qua đời điều này khiến cho trong lòng người đã từng làm con rể của bà như anh ta rất thương cảm chương bốn trăm chín mươi tám cùng là người luân lạc nơi chân trời hai nhóm dịch thất liên hoa anh ta không hiểu biết quá nhiều về lê tố phương thời điểm cùng xuất hiện với bà cũng không có bao nhiêu một năm trước mặc dù anh ta đã kết hôn với lê hiểu mạn nhưng sau khi cơi ư anh chưa từng bồi lê hiểu mạn trở về nhà mẹ của cô lấy một lần nhưng khi còn bé anh ta lại đã đến nhà lê h i ể u mạn mấy lần lê tố phương cho anh ta ấn tượng là một người rất nguyên tắc là người phụ nữ luôn khách khí tôn trọng người khác nhưng lại trầm mặc ít nói thích sự yên tĩnh có lẽ tính cách thanh lịch bền bỉ của lê h i ể u mạn là có liên quan tới cách giáo dục của bà anh ta nhíu chặt mày lại thấy người đỡ cô không phải là long tư hạo mà là lê văn bác tuy trong lòng anh ta hơi nghi ngờ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều từ lần trước sau khi gặp cô ở trong hôn lễ của anh ta và hạ lâm tới hôm nay anh ta mới gặp lại cô lần trước gặp cô xinh đẹp như hoa phụ dung diễm lệ động lòng người tràn đầy sức sống còn hôm nay dáng vẻ bi thương chọc cho người ta chịu mến của cô thực sự khiến anh ta đau lòng sinh lòng thương tiếc anh ta rất muốn kéo cô vào trong ngực yêu thương an ủi thật tốt nhưng lại tạm thời không có dũng khí này cũng không có tư cách này anh ta là người đã từng làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác bây giờ anh ta còn có tư cách gì để cưng chiều cô anh ta đau lòng nhìn cô trong lòng anh ta chỉ cảm thấy hết sức khổ sở và đau b u ồ n hôm nay lê hiểu mạn đã nghe rất nhiều lần câu nén bi thương kia của anh ta rồi cô nhìn về phía hoác vân hy rồi khẽ gật đầu với anh ta dư quang liếc thấy xếp hàng phía sau anh ta là lạc thụy tiếp theo là lăng h ằ n g dạ n g sau đó chính là long tư hạo tô dịch đứng ở phía sau long tư hạo liếc nhìn long tư hạo nước mắt của cô càng tuân xuống mãnh liệt hơn hoác vân hy thấy cô nhìn về phía long tư hạo anh ta hơi cau mày lại cũng không nói gì anh ta đi về phía trước đến trước mộ của lê tô phương anh ta đặt bó hoa cúc trắng trong tay xuống trước mộ bà rồi t ú i người viếng lạc thụy ở sau lưng anh ta đi tới trước mặt lê hiểu mạ anh ta khẽ gật đầu chào cô rồi nhìn cô nói lê tiểu thư người phía trước đã nói câu nén bi thương rất nhiều lần rồi tôi cũng không muốn nói nhiều tôi chỉ nói một câu mà thôi có một số việc không thể chỉ nhìn vào bề ngoài dứt lời anh ta giống như những người trước đó vẻ mặt nghiêm túc đi tới trước mộ lê tô phương đặt hoa xuống sau đó cối người kế tiếp là lăng hàn dạ lúc anh ta đi tới trước mặt lê hiểu mạ cũng dừng lại một lúc thấy s ắ c mặt của cô tái nhợn đôi mắt sưng đỏ anh ta nhớ mày lại long phu nhân tương lai ai rồi cũng sẽ có lúc phải chết đừng quá thương tâm lê hiểu mạng ậ t gật đầu với lăng hàn dạ c ả m ơn thấy lâm mạch mạch không đi theo anh ta mà gần đây cô cũng không gọi điện thoại được cho lâm mạch mạch cô nhớ mày lại hỏi anh vẫn không có tin tức của mạch mạch hả vẻ mặt của lăng hàn dạ dần ngưng trọng lại anh ta khe xiết chặt tay lại kiên định nhìn lê hiểu mạn tôi nhất định sẽ tìm được cô ấy anh ta vừa dứt lời một giọng nói trầm thấp khác đã vang lên hiểu hiểu biết người phía sau lăng hàn dạ là long tư hạo lê hiểu mạn nghe thấy âm thanh này thì liền ngước mắt nhìn về phía anh lúc này anh đứng ở trước mặt cô vì vậy cô nhìn rõ ràng hơn so với vừa nãy thấy mới hai ngày thôi mà anh đã tiểu tụy đi không ít lòng cô lại nhói đau đôi x ư n g đỏ thoáng đau lòng mà long tư hạo cũng chỉ dừng ở trước mặt cô máy dây rồi đi về phía trước đến trước mộ của lê tô phương anh thâm trầm liếc nhìn ảnh của bà trên bia mộ lúc anh đang muốn c ú i người xuống đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên ngăn cản anh lại long tổng anh là người có thân phận cao quý cô tôi không chịu nổi một lệ này của anh đâu nghe thấy tiếng long tư hạo nhữ mày lại anh hơi nâng người ánh mắt thâm trầm vô cùng sắc bén nhìn về phía người vừa mới nói chuyện lê văn bác lúc này gương mặt tuấn tú của lê văn bác trầm xuống ánh mắt lạnh lùng chưa từng có lê hiểu mạn đang được anh ta đỡ không ngờ rằng anh ta lại đột nhiên lên tiếng ngăn cản cô hơi kinh ngạc nhìn anh ta anh văn bác anh làm gì vậy mạn mạn em quên là mẹ em không đợi lê văn bác nói xong lê hiểu mạn đã cắt đứt lời của anh ta mẹ em bị bệnh qua đời ngày hôm qua em đã nói với anh rồi mà mạn mạn em nghe thấy lời này của lê hiểu mạn lê văn bác hơi không dám tin ánh mắt của anh ta thoáng mất mát sau đó anh ta không nói gì cũng không ngăn cản ữ a long tư hạo đứng ở trước mộ lê tố phương thấy lê văn bắc không ngăn trở mình nữa anh lại nhìn về phía bia mộ của lê tố phương bằng ánh mắt sắc bén sau khi đặt hoa xuống trước mộ bà s o n g anh không người sâu xuống lúc đứng thẳng người dậy vẻ mặt của anh dần kiên định hơn hôm nay long tư hạo cháu sẽ thề với gì cháu nhất định sẽ sớm t r a ra hung thủ sát hại gì báo thủ cho gì chương 499, mẹ tôi là bị bệnh qua đời nhóm dịch thất liên hoa sau khi nghi thức dân hoa cưới trào của thân bằng cố hữu kết thúc những người làm lễ xong đã đi về hết rồi cũng chỉ còn hoác nghiệp hành hoác vân hy hạ thanh vinh long tư hạo lăng h à n g dạ lạc thụy tô dịch cùng với lê hiểu m ạ n lê văn bác lê trấn hoa ở lại sau khi nghi thức kết thúc hạ thanh vinh vẫn quỷ ở trước mộ lê t ố phương đau buồn khóc lóc mà lê trấn hoa cũng vậy cũng quỳ ở trước mộ của lê tố phương khóc lóc lê hiểu m ạ n thấy hạ thanh vinh đau buồn khóc khuôn mặt như đã già đi rất nhiều của ông ta tràn đầy nước mắt ấ y náy và tự trách nạ c ô n h í u chặt mày lại cô nước mắt lưng chòng nhìn ông ta bởi vì vừa mới mất mẹ nên giờ phút này cô càng sợ mất đi thân tình và vô cùng khát vọng thân tình hạ thanh vinh là cha ruột của cô mặc kệ cô có bao nhiêu oán hận với ông ta thì vào lúc này cũng tiêu tán đi không ít cô không hy vọng ông ta thương tâm quá độ mà làm tổn thương đến thân thể cô trầm ngâm trong chốc lát rồi mới lên tiếng chú hạ đất lạnh chú đừng quỳ quá lâu cũng đừng tự quá tự trách mà làm tổn thương thân thể dứt lời cô nhìn về phía lê trấn hoa cũng đang khóc lóc giống vậy cậu cậu cũng vậy đất lạnh đừng quỳ quá lâu sau đó cô liền muốn tiến lên đỡ bọn họ dậy lê văn b á c thấy người cô yếu ớt vô lực thì lo lắng nhìn cô mạn mạn để anh lúc lê văn b á c đi đỡ hạ thanh vinh và lê trấn hoa dậy hoắc nghiệp hoàng c h ố n g q u ả i trượng đi cùng hoắc vân hy tới hoắc nghiệp hoàng nhíu hàng lông mày trắng ông ta ngưng trọng nhìn lê hiểu mạn kéo tay cô vỗ nhẹ vào m u bàn tay cô an ủi mạn mạn ông nội về đây cháu nghe lời ông nội đừng thương tâm nữa đối với thân thể không tốt nhìn cháu gầy quá rồi nếu mẹ cháu nhìn thấy thì chắc sẽ rất đau lòng đấy lê hiểu mạn nhìn hoác nghiệp h o à n g rồi khẽ gật đầu với ông không nói gì nữa hoác nghiệp h o à n g nhìn hoác vân hy bên cạnh rồi c h ố n g quải t r ư ở n g xoay người rời đi chị lâm và hoác nghiêm quản gia của hoác gia đứng ở cách đó không xa thấy vậy lập tức tiến lên mỗi người đứng ở một bên đỡ ông ta rời đi lê hiểu mạn thấy hoác nghiệp h o à n g đã rời đi mà hoác vân hy còn đứng ở trước mặt cô cô hơi cau mày lại cô chỉ khẽ gật đầu với anh ta cũng không nói gì hôm nay là ngày hạ táng mẹ cô cô cũng không muốn làm cho tới cùng vụ hoác vân hy thiết kế hãm hại hôm trước hoác vân hy thấy cô như không muốn nói chuyện với mình đôi mắt của anh ta lại nhuộm đầy nỗi buồn lúc ánh mắt của anh ta rơi vào cái bụng đã nhô lên của cô trái tim anh ta đau đớn dữ dội như bị lưỡi dao sắc bén đâm vào vậy mạn mạn chăm sóc kỹ cho mình còn có đứa bé trong bụng em lúc nói ra hai chữ đứa bé trái tim anh ta đau như dỉ máu vậy nếu như anh ta không phản bội anh ta không làm tổn thương cô không hiểu lầm cô nhiều như vậy nói không chừng đứa con trong bụng cô lúc này chính là con của anh ta anh ta cũng sẽ không bị thương đau khổ hối hận đau lòng giống như bây giờ anh ta có bao nhiêu hy vọng nếu có thể trở lại như lúc đầu anh ta nhất định sẽ dùng chính sinh mạng của mình để yêu cô quý trọng cô tuyệt đối sẽ không lại làm ra bất kỳ chuyện gì làm tổn thương cô nỗi buồn vô tận và hối hận trong lòng dần hóa thành lệ nóng dâng trào lên hốc mắt của anh ta làm cho đôi mắt đen như mực của anh ta dần ứa nước mạn mạn nếu như có thể trở lại tôi nhất định sẽ yêu em anh ta còn chưa nói hết lời một giọng nói trầm thấp đã t r u y ề n tới cho dù thời gian có đảo ngược cậu cũng vĩnh viễn sẽ không có cơ hội này nghe thấy tiếng ánh mắt của hoác vân hy dần trở nên lạnh lẽo anh ta siết chặt hai tay quay mặt nhìn về phía long tư hạo vẻ mặt lạnh lùng lạnh nhạt nói vậy cũng chưa chắc anh thật sự cho rằng anh có thể một tay che trời anh ta nói về sự kiện long tư hạo đổi video trong ngày cưới của anh ta và hạ lâm nhưng anh ta lại thật sự rất tán thành hành động đổi video trong lễ cưới này nếu như không nhờ long tư hạo công bố video xấu xí của hạ lâm ra nói không chừng anh ta đã kết hôn với hạ lâm mà không biết bộ mặt thật và những chuyện xấu xa mà hạ lâm đã làm kia rồi càng không biết người chân chính cứu anh ta vào mười năm trước là lê hiểu mạng nhưng cái mà anh ta không thích ở long tư hạo là cái dáng vẻ tự tin như có thể nắm được tất cả trong tay kia cho nên anh ta mới nói như vậy long tư hạo không để ý đến hoác vân hy anh đi thẳng tới trước mặt lê hiểu m ạ n anh chăm chú nhìn cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay bỏ bé lạnh như băng của cô anh đau lòng nói hiểu hiểu tang lễ đã kết thúc rồi mẹ em cũng đã chôn cất xong cùng anh trở về đi được không lê văn bắc đang đỡ hạ thanh vinh và lê trấn hoa dậy nghe thấy lời của anh anh ta nhíu mày lại rồi nhìn chằm chằm vào lê hiểu mạn lê hiểu mạn chăm chú nhìn long tư hạo thấy đôi mắt đầy mong đợi của anh cô nhẹ nhàng gật đầu đây là cô đáp ứng anh sau khi xử lý x o n g hậu sự cho mẹ thì cô phải trở về thủy lộ hồ cùng anh vì vậy cô sẽ không đổi ý long tư hạo thấy cô gật đầu đáp ứng đôi mắt tràn đầy ý cười hiểu hiểu anh cúi đầu xuống hôn lên đôi môi căng mọng của cô hơi kích động ôm cô vào trong ngực hoác vân hy đứng ở bên cạnh thấy vậy anh ta siết chặt hai tay ánh mắt chất chứa nỗi buồn lê hiểu mạn thoát ra khỏi ngực của long tư hạo cô nhìn về phía lê văn bác khe nói anh văn bác anh nhớ chăm sóc kỹ cho cậu lê văn bác biết cái chết của lê tố phương không phải là bình thường anh ta liếc nhìn long tư hạo lại nhìn về phía lê hiểu mạn mạn mạn em thật sự muốn trở về với anh ta long tư hạo đưa tay cầm chặt lấy tay của lê hiểu mạn anh nặng nề liếc nhìn lê văn bác hiểu hiểu là vị hôn thê của tôi dĩ nhiên là sẽ trở về với tôi dứt lời anh bế lê hiểu mạn lên d ạ o bước đi về phía chiếc dồn dọt sở của anh huyên huyên có lời chúc các bảo bối một sáu vui vẻ mãi mãi trẻ tuổi xinh đẹp hôm nay là một sáu vì vậy huyên huyên đặc biệt viết một câu chuyện nhỏ tiểu n g h i ê n n g h i ê n nhìn hai người lớn đang hôn nhau cô nghiệt n bé cất giọng nói non nớt hỏi đạt đi mụt mì nghe nói trong phòng bếp có ông thần bếp hai người hôn hôn sờ sờ ở ngay trước mặt lao nhân ra trong phòng bếp thì rất tốt à. nghe vậy long tư hạo và lê hiểu mạn mới như tỉnh lại từ trong ngậu ngừng lại khuôn mặt tuấn mỹ của long tư hạo hơi c h ầ m xuống nghiên nghiên lần sau nếu thấy cha và mẹ làm chính sự thì con nhớ lập tức che đôi mắt lại sau đó xoay người rời đi biết không tiểu nghiên nghiên giơ ngón tay giữa nhỏ xíu lên cơ cơ giữa không chúng nói đạt đi no chương năm trăm đọ sức long thiếu thắng nam cạn bã một nhóm dịch thất liên hoa hoác vân hy thấy long tư hạo cứ thế ôm lê hiểu mạn đi hai tay anh ta siết chặt phát ra tiếng rắc rắc anh ta cực kỳ không thích dáng vẻ không coi ai ra gì tựa như có thể nắm tất cả trong tay kia của long tư hạo một lát sau ánh mắt anh ta chợt lạnh lẽo nghiêm nghị h ồ long tư hạo có khí khách thì thả mạn mạn xuống đấu đơn độc với tôi nghe thanh âm sau lưng long tư hạo không để ý đến ô m lê hiểu mạn rời đi hoác vân hy thấy long tư hạo không để ý thức g i ậ n đến sắc mặt tái xanh anh ta ghen tị anh ưu tú hơn anh ta mọi mặt điên cuồng ghen tị đột nhiên anh ta kích động tiến lên nắm cánh tay long tư hạo long tư hạo vươn tay hất tay hoác vân hy ra hoác vân hy không phục bước lên quả đấm như gió quét qua long tư hạo thấy vậy long tư hạo ôm lê hiểu mạn nhanh chóng né người tránh sau đó anh thả lê hiểu mạn xuống ánh mắt ôn nhu nhìn cô hiểu hiểu chờ anh một lát tư hạo cẩn lê hiểu mạng còn chưa nói hết từ cẩn thận ánh mắt long tư hạo rét lạnh quả đấm như gió táp quét về phía hoác vân hy nếu là lúc trước anh đấm một q u y ề n ác liệt nhanh như gió này hoác vân hy hoàn toàn không tránh khỏi nhất định sẽ trúng chiêu nhưng hôm nay hoác vân hy ngoài dự liệu của anh chẳng những thân thủ nhanh nhẹn tránh được một q u y ề n này của anh còn mạnh mẽ đá lại x u ý t chút nữa đá trúng anh vì trong ấn tượng của anh hoác vân hy căn bản không biết võ đối với anh ta không có quá nhiều đề phòng nhất thời khinh thường mới bị anh ta suýt chút nữa đá trúng lê hiểu m ạ n thấy hoác vân hy xông lên như kẻ điên hơn nữa mỗi một cước đều muốn đánh trúng chỗ trí mạng của long tư hạo cô lo lắng hoác vân hy dừng tay dứt lời cô tiến lên ngăn cản vừa đi hai bước liền cảm thấy đầu t r ò n váng ngã xuống đất mạn mạn lê tiểu thư mấy thanh âm đồng thời vang lên long tư hạo nghe được quay đầu thấy lê hiểu mạn ngã dưới đất trong lòng anh hoảng hốt chật thân thủ nhanh nhẹn lắc mình tiến lên đỡ cô trước khiến hoác vân hy chậm hơn anh mấy bước phẫn hận siết chặt hai quả đấm bại bởi long tư hạo anh ta vô cùng không căm lòng không phục hiểu hiểu long tư hạo nhìn lê h i ể u mạn trong ngực mình ánh mắt đều là lo lắng và đau lòng lê h i ể u mạn c h o n váng tầm mắt dần mơ hồ cô thấy long tư hạo mặt đầy lo âu cô cố gắng mở mắt tư tư hạo không cần lo em em không sao hạ thanh vinh trong đau buồn và lê trấn hoa thấy tình hình không đúng cũng tiến lên hai người nhìn hoắc vân hy và long tư hạo ánh mắt rơi vào trên người lê h i ể u mạn trong ngực long tư hạo hai người đồng thời hỏi mạn mạn thế nào thân thể hiểu hiểu không thoải mái tôi đưa cô ấy đi bệnh viện trước long tư hạo liếc nhìn hạ thanh vinh và lê trấn hoa nói liền ôm cô bước nhanh rời đi hoác vân hy còn muốn đuổi theo nhưng bị ba người lạc thụy lăng hàn dạ và tô dịch ngăn lại anh ta thấy long tư hạo đã ôm lê hiểu mạn rời đi trong lòng căm hận không thôi nhưng cũng không quá nhiều biểu cảm trên mặt anh ta an ủi lê trấn hoa và hạ thanh vinh mấy câu đi tới trước mộ lê t ố phương túi thấp đầu xá một cái mới rời đi khi anh ta đi tới t r ư ớ c xe benny mở cửa chỗ tài xế mới phát hiện l o n g quân triệt lại ngồi ở chỗ cạnh tài xế trong xe anh ta sao ông ở đây không có quá nhiều kinh ngạc anh ta ngồi vào chỗ tài xế đang chuẩn bị nổ máy l o n g quân triệt lên tiếng ngăn cản anh ta chờ chút tôi tạm thời chưa muốn rời khỏi đây nghe thế hoác vân hy dừng lại đôi mắt lãnh mị mang theo nghi hoặc nhìn ông tại sao ông tới đây để thăm ai anh ta nhớ lần đầu tiên gặp ông cũng là nghĩa trang an thái này anh ta luôn cảm thấy long quân triệt tới đây là có nguyên nhân hẳn ông ta đến thăm ai chẳng qua không biết là ai long quân triệt không trả lời anh ta mà tháo kính mắt xuống ánh mắt hoa đảo mê người lạnh lẽo nhìn anh ta cậu ra tay với long tư hạo trên mặt ông mang theo lành ý và tức giận hoác vân hy nhữ mày cũng không phủ nhận phải long quân triệt lạnh lùng thu hồi tầm mắt ánh mắt rét lạnh nhìn anh vẻ mặt lanh mị cậu quá kích động cậu như vậy sẽ làm hư chuyện tốt của chúng ta muốn đối phó long tư hạo nhất định phải đánh bất ngờ cậu ở trước mặt cậu ta phải che giấu thực lực của cậu trước khi cậu có đủ năng lực đánh bại cậu ta cho dù cậu bị cậu ta đánh tàn phế cũng tuyệt đối không thể đánh trả càng không thể để cậu ta phát hiện cậu không giống trước kia một khi cậu ta có lòng phòng bị với cậu cậu rất khó thắng cậu ta nghe vậy hoác vân hy mới biết vừa rồi anh ta kích động bao nhiêu long quân chiến nói anh ta vô cùng đồng ý vừa rồi giao đấu với long tư hạo anh ta suýt chút nữa đánh trúng long tư hạo rồi điều này nói rõ long tư hạo quả thật không có lòng đề phòng anh ta mà trải qua hôm nay e là long tư hạo sẽ đề cao cảnh giác với anh ta nếu anh ta muốn thắng anh thì khó hơn nhiều